chương một trăm bốn mươi hai hôn lễ hôm qua là một đêm rất diễm lệ nhưng đồng thời cũng là một đêm tối trì hoãn thời gian hôm sau kỷ vân hòa mơ màng tỉnh dậy nhà mắt thấy sách trời bên ngoài trời chưa sáng hẳn nhưng tính ra đi từ người yêu đài đến biên giới chắc chắn sẽ đến trễ nàng lập tức bị dọa đến nhật bắn người vội trở người xuống giường Động tác mang dày khiến cho Trương Ý ngủ bên cạnh cũng bị gọi tỉnh Kỳ thực thời gian bọn họ ngủ không được bao lâu Trương Ý chớp chớp mắt cũng lập tức thành tỉnh lại Đêm nay ta không về nữa Kỳ Vân Hòa vừa vội vàng xuống giường vừa sửa lại tóc mình Về đây tốn quá nhiều thời gian Đêm nay nếu về thì hỷ bào nhất định sẽ không làm xong Hai ngày này ta sẽ vội may xong hỷ bào Chúng ta gặp nhau trong lễ thành thân nha Nàng hối hả chạy ra ngoài Lúc ra cửa mới nghĩ đến chuyện Quay đầu nhìn trường ý Lúc này trường ý đang cởi trần nhưng người chống tay ngồi dậy Tóc bạc phủ trên vai Đuôi tóc rũ xuống Đôi mắt xanh lam trong veo Lấp lánh ánh sáng ung nhu nhìn nàng Được, ta chờ nàng Tim nàng chợt cảm thấy ấm áp Cảm giác này trước đây nàng chưa từng trải qua Hình như nàng có nhà rồi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 Cho nên nàng đại khái chỉ là ra hình dáng Chứ không hề theo bất kỳ hoa văn nào Nhưng nàng vẫn dành chút thời gian thêu trên vặt áo hai người một chiếc đuôi to xanh lam Tài thêu của nàng thực sự là vô cùng tệ hại Chiếc đuôi cá to ấy theo trông y hệt như là bị đau cắt vậy Kỹ vân hòa sờ sờ hoa văn này Đầu tiên là cảm thấy buồn cười vì cười một tiếng Sau đó lại sờ thêm nhiều lần nữa Cuối cùng lại thu liễm lại nụ cười. Đuôi cá to này, suốt cuộc vẫn chỉ là nằm trong hồi ức của nàng. Mà trên thế gian này đã không còn đuôi cá như thế nữa. Nàng hít một hơi sâu, đem những cảm xúc này ném ra sau đầu. Bây giờ nàng chỉ cần nghĩ một chuyện. Chính là ngày mai, trong hôn lễ của nàng và trường ý, nàng nên cười thế nào khi đối mặt với người cá lúc y vén khăn đội đầu của nàng lên.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 Hoàn thành nhiệm vụ của mình mới có thể quay về Mà cả ngày, bọn người yêu sư theo nàng bày kết giới ở biên giới cũng biết nghe được tin tức từ đâu Biết nàng và truyền ý thành thân Mỗi người gặp nàng đều nói câu chúc phúc với nàng Khiến nàng cảm thấy cõi bắt đang trong tình cảnh khẩn trương có chút vui mừng hiếm hoi Kết giới bày bố rất thuận lợi Kỷ Vân Hoa lập tức trong lúc chiều tà đi muốn quay về Lại bị mấy cô nương kéo lại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 Người ở biên giới này không nhìn nổi cũng nhiều người phết nhỉ. Nghĩ lại cũng phải, tốt xấu gì cũng là thành thân với tôn chủ của bọn họ. Kết quả ngoại trừ hỷ phục cho bản thân chuẩn bị, những thứ khác đều không chuẩn bị, thực sự có chút không ổn. Kỷ Vân Hòa liền ở lại để các cô nương giúp cô chải tóc trang điểm. Nàng rất hiếm khi ăn diện, cuộc sống trước kia của nàng thực sự không cần phải trang điểm. Cũng vốn dĩ không nghĩ đến sẽ có cảnh này, mà nay nàng bị một đám người đến tên cũng không biết giúp nàng sửa soạn trước hôn lễ. Cảm giác này khiến nàng cảm động nói không nên lời. Nàng cô độc từ nhỏ, với phụ mẫu duyên cạn, cũng không có huynh đệ tỉ mụi. Trước giờ không nghĩ đến có ngày mình sẽ thành thân, cũng chưa từng nghĩ đến trước khi thành thân, còn có người nguyện ý giúp nàng búi tóc trang điểm. Kỷ Vân Hòa lặng lặng tiếp nhận ý tốt của những người lạ không quen biết này. Trên đường về, nàng nghĩ đến cái ngày mình nhất thời cao hứng tùy tiện mở miệng nói chuyện thành thân, vốn chỉ không xem qua bác tự. Nhưng bây giờ xem ra, nàng cho rằng hôm nay nhất định là một ngày lành tháng tốt. Lúc Kỷ Vân Hòa ôm hỉ phục về đến thành Cõi Bắc, lúc này trong thành vẫn hiệt như thường ngày. giá lạnh khắc nghiệt ngày đông ở Cõi Bắc đã lui đi vài phần có chút ý xuân, nhưng lúc nàng về đã khuya cũng không nhìn thấy màu sắc của cây cối ven đường. Nàng đi thẳng vào chính điện của ngự yêu đài. Chính điện ngược lại không giống với thường ngày, nàng rút cuộc cũng nhìn thấy chút không khí vui mừng của lễ thành thân từ cách bài bố. Trước thềm chính điện trải thảm đỏ, hai bên thảm đặt giá nến thật dài, bên trên đã thắp lên nến đỏ. Đây là nơi tổ chức hôn lễ của nàng và trường ý. Cho nên đây cũng là nơi tốn nhiều công sức của mọi người nhất. Trước đó nàng nhờ lại cẩm tan bận rộn bài bố, Xem ra khoảng thời gian này cô nàng không hề nhàn rỗi. Vừa bận chuyện cõi bắt, Vừa đi tìm nhiều giá nến và nến đỏ như vậy, Xem ra cũng không hề dễ dàng. vì kỹ vân hòa trước khi quay về bị chặn lại búi tóc trang điểm, Chậm trễ rất nhiều thời gian, Cho nên đã lỡ thì giờ. Lúc nàng quay về, Khách mời đều đã đến đủ, lạc cẩm tang hù hiểu tinh lâm hào thanh tuyết tam nguyệt Còn có xa yêu và lô cẩn viêm bạn cũ bạn mới đều đến rồi bọn họ đứng đợi ở hai bên thảm đỏ trường ý đứng trên thảm đỏ vẫn khoác hát vào như mọi khi kỷ vân hòa vừa nhìn liền thấy y mái tóc màu bạc của y thực sự quá chói mắt lúc nàng ngự gió về hướng y trường ý liền ngẩng đầu lên nhìn nàng đôi mắt xanh lam chứa đầy sự ôn nhu, y cũng giống nàng, đều mong đợi thời khắc này rất lâu rồi, nhưng vẫn chưa phải là một khắc này. Chỉ vân hòa đáp xuống trước mặt trường ý, kéo y sang một bên, cầm tay nải đựng hỉ bào, lấy hỉ bào đưa cho y, cầm lấy bộ của mình, thay y phục trước đã. Bộ hỉ phục này thực sự rất đơn giản, chỉ vân hòa cũng không có thời gian làm trung y bên trong. Chỉ kéo trường ý sang điện bên cởi áo ngoài nàng thay xong y phục liền quay đầu nhìn trường ý nhìn thấy y cầm vạt áo của mình ngây ngốc ngắm nhìn đuôi cá thêu trên góc áo nàng thêu ư y hỏi kỷ vân hòa kỷ vân hòa có chút khó xử cười cười muốn kéo vạt áo ra khỏi tay y uhm, không đẹp lắm nhưng ta muốn thêu lên trên đẹp lắm Trường Ý nói Rất giống với đùi cá của ta Nghe y nói câu này Cõi lòng kỹ vân hòa liền cảm thấy chua xót. Nàng nắm lấy tay Trường Ý um, Nếu đẹp thì sau này có thời gian Ta lại thêu một chiếc cho chàng Trường Ý gật đầu Được Bọn họ nắm tay nhau bước ra ngoài Đứng trên thảm đỏ Đi từ đầu đến cuối thảm đỏ Dưới sự chứng kiến của không nhiều khách đến dự Đây là nghi lễ duy nhất của bọn họ Trước đây Lạc Cẩm Thanh còn đề nghị Phải học theo tập tục Bày chỗ lửa cho họ bước qua Nhưng Kỳ Vân Hòa không đồng ý Nàng và Trường Ý đã trải qua Quá nhiều núi đao biển lửa Mới đi đến thảm đỏ này Nàng chỉ hy vọng có thể bình bình ổn ổn Cùng có sóng gió nào nữa Quả nhiên cũng như dự đoán của nàng thảm đỏ này bước đi vô cùng bình lặng Đến cả gió cũng không đến quấy rầy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 Dường như thứ ánh sáng ấy có thể thắp sáng cả đáy mắt họ Những ánh lửa cách xa trăm trượng kia Cũng có thể truyền đến từng luồng ý vị ấm áp Cụ hiểu tin không biết từ đâu lại có thể tìm ra những lời chúc nghe cùng hiểu này Bấy giờ, phối hợp cùng với cảnh sắc trước mặt Lại khiến kỹ vân hòa sinh ra một loại xúc động đến từ cõi người mênh mông Khoảnh khắc này, hẹp như tổ tiên gửi đến những lời chúc phúc tốt đẹp nhất cho họ thông qua bầu trời đầy sao lấp lánh. Kìa là gì thế? Cù hiểu tinh đọc xong lời chúc, trường ý vẫn không dời mắt khỏi những ngọn đèn khủng minh đang không ngừng bay lên hỏi. Là lời chúc phúc. Kỷ Vân Hòa đáp, tin tức chúng ta thành thân đã truyền đi rồi, người của cõi bắt chúc phúc cho chúng ta đó. Trường ý thoáng im lặng, đột nhiên nói, người trong thế gian này, không có lỗi với ta kỷ vân hoa cũng hiểu vì sao y lại nói câu này nhưng sau khi nghe được câu nói này nàng chợt nghĩ đến quá khứ trước kia nhớ đến những giày vò đau khổ y phải chịu thế mà lúc này dưới bầu trời sao rực rỡ cùng ánh đèn trong nhân gian y lại nói người trong thế gian này không có lỗi với y kỷ vân hoa cũng thoáng im lặng vẻ môi khẽ cong lên Chuyện ý quá nhu. chương một trăm bốn mươi ba đèn khủng minh bay rụp trời suốt cả đêm cõi bắc kỹ vân hòa và truyền ý hoàn thành nghi thức cùng mọi người ăn yến tiệc không thể đơn giản hơn nữa uống xong trà liền để mọi người ra về bởi vì khổng minh cù hiểu tinh và lạc cẩm tang trên người còn vô số việc phải làm đến thời gian ngủ cũng không đủ Nào có thể giữ họ lại để trò chuyện được chứ Tiễn xong mọi người về Trường Ý và Kỷ Vân Hòa quay về trong tẩm điện của bọn họ Kỷ Vân Hòa tắm rửa xong Bước vào liền nhìn thấy Trường Ý đang ngồi trên giường Nắm lấy góc áo hỷ phục Ngón tay khẽ sờ lên đuôi cá thêu trên đó Ngón tay y thật dịu dàng Đôi mắt cũng thật phần ôn nhu Khiến nàng nhìn đến xót xa Nàng đi đến bên Trường Ý chưa ngồi xuống liền đứng thẳng người, dang tay chắn trước người y. Uhm, ôm ôm." Nàng vừa nói vừa xoa tóc Trường Ý. Trường Ý ngây người, cũng thả lỏng tay áo ra, ôm lấy eo nàng, mặt y dán lên bụng nàng. Đây chính là nơi mềm mại nhất, cũng là nơi ấm áp nhất. Khiến y cảm thấy lạnh giá khắp người đều vì nàng mà rời đi. Hai người lặng lặng ôm nhau, không nói lời nào. Lại hơn cả thiên ngôn vàng ngữ Qua một lúc lâu trường ý mới nhẹ giọng mở miệng Ta cùng mất đi đuôi cá Hả? Ở đây, nàng là đuôi cá của ta Ngương mặt y khẽ cọ cọ lên bụng nàng cõi lòng kỹ quân hoa liền lập tức mềm nhũn. Nàng cũng ôm chặt y hơn Chàng cũng là một phần trong sinh mệnh của ta Trường ý nhắm mắt Ôm nàng càng chặt hơn chút nữa Ừm Đêm nay có lẽ là đêm xuân ấm áp nhất của cõi Bắc từ trước đến giờ Bởi vì kỹ vân hòa có chút khó ngủ Cho nên trường ý thì thầm hát bên tay này những bản nhạc của người cá Giọng ca trầm thấp từ tính của y Hệt như đến từ biển cả vàng dặm xa xăm Lúc tự như sóng biển Lúc lại hệt như suối xanh Giọng hát của y khiến kỹ vân hòa dần dần thiếp đi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 Đó là lễ vật tốt đẹp nhất Mà người trong thế gian tặng cho y và nàng Trừng ý buông kỹ vân hòa ra Y cụ người bên cạnh nàng Cố gắng không để cơ thể mình dựa vào người nàng Y sợ khí lạnh trên người sẽ đánh thức nàng từ trong mộng đẹp Y muốn ngắm nhìn nụ cười duy trì trên mặt nàng Cho đến giây phút cuối cùng trước khi y mất đi ý thức Hôm sau, trời còn chưa sáng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 cho nên băng lạnh không thể ngưng tụ nhưng trường ý đã bị băng sương bao phủ cả người kỷ vân hòa tức thì ngây ngốc trong miệng vô thức thì thầm tại sao lại nhân thế này nàng vội ngồi lên giường tay vận công pháp chính chiếc đuôi màu đen sau lưng liền xuất hiện trong căn phòng lạnh lẽo toàn thân nàng mang theo ngọn lửa màu đen nàng dùng lửa ấm vuốt ve gương mặt trường ý nhìn thấy băng sương dần dần biến mất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 bàn tay trắng bịch của trường ý rủ thõng xuống trên lưng nàng trên cánh tay kia kết thành một lớp băng thật dày khiến đôi mắt nàng đỏ hoe. nàng cắn răng không để nước mắt trào ra khỏi hốc mắt chàng khủng bé ta cũng không sao ta mạnh lắm có thể cõng chàng nàng vừa nói vừa cõng trường ý không hề nhúc nhích từng bước từng bước đi ra ngoài nhưng thực tế cùng với lời nàng nói cách nhau rất xa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 Lúc này nàng mới phát hiện ra, hóa ra bản thân vốn không kiên cường như nàng đã nghĩ. Mất đi trường ý, cuộc sống chỉ mang theo thân phận cùng hồi ước liên quan đến y tiếp tục sống tiếp, cũng khó khăn hơn ngàn vạn lần so với tưởng tượng của nàng. Ảnh bàn mai chiếu lên cửa điện sau lưng nàng, bóng nàng hắt vào trong điện, mặt trời càng lúc càng lên cao, chiếc bóng của cửa điện càng lúc càng ngắn dần cuối cùng ánh nắng phủ lên gương mặt của trường ý mặt trời mọc rồi giọng nàng khản đặc nhưng trường ý cũng không tỉnh lại sau khi bình minh lên đôi mắt xanh lam đang nhắm chặt này vĩnh viễn cũng không mở ra nữa rồi chương một trăm bốn mươi lăm sau khi mặt trời mọc cõi bắc đã bắt đầu một ngày mới bận rộn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 hiu quạnh lạnh lẽo, không một bóng người Kỷ Vân Hòa một mình bước lên chính điện Bây giờ trên chính điện đã có không ít người đang trình công văn cho khốn minh Lúc này nàng mới biết Vì sao hôm nay trường ý chỉ hoãn lâu như thế không xuất hiện Thế mà vẫn không có ai tìm y Hóa ra là cá đuôi to này từ sớm đã sắp xếp ổn thỏa xong công việc của mình Khi đem quyền hạn của mình sớm giao ra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 Cũng minh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng thần sắc lập tức cũng trầm trọng xuống hắn cho mọi người rời đi hỏi y thế nào rồi y bị băng Kỷ vân hoa đã chuẩn bị tâm lý sẵn nhưng khi nói đến những chữ này nàng cũng không kiềm chế được mà nghẹn họng cơ thể cũng dường như bị cứa đến đau đớn khi khẽ co rút lại nàng nhắm mắt cố ổn định cảm xúc lại nhìn chằm chằm khốn minh đáp kỳ bị băng phong rồi đôi mắt ứng minh trống rỗng tại sao lại nhanh như thế kỷ vương hoà trầm tĩnh nói tiếp biên giới vẫn phải làm nền móng kết giới ta sẽ đến biên giới trước chỉ phiền ngươi sắp xếp cho trường ý hậu sự của y Khổng Minh không đáp lời, chỉ vân hòa tiếp tục dặn dò. Trên người trường ý hàng khí bức người. Nếu ngươi sắp xếp người đến chuyển y đi, nhớ chú ý đến an toàn. Ta đến biên giới trước đây. Dặn dò xong, nàng xoay người rời đi. Khổng Minh chợt gọi nàng lại. Người chỉ có phản ứng thế này thôi sao? Nàng dừng bước. Ta nên có phản ứng thế nào?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 thậm chí chưa từng vì y mà phát điên nàng vẫn bình tĩnh ôm trường ý từ ngoài cửa đặt lên giường vẫn bước ra khỏi điện dặn dò người khác an bài hậu sự của y bây giờ thậm chí vẫn ngự gió rời đi đi đến biên giới tiếp tục nhiệm vụ của mình tất thảy đều phát sinh trong ngày sau tân hôn của nàng có thể nàng là một kẻ tâm tính bạc bẽo thật kỹ vân hòa nghĩ bằng không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 một cô nương giúp nàng trang điểm hôm qua bước đến mang theo chút tò mò người duyên hỏi nàng hôm qua thế nào rồi chúng tôi ở biên giới đều nhìn thấy đèn khủng minh bay cao trong thành cõi bắc kỷ vân hòa nhìn gương mặt cười tủm tỉm của nàng ta cố gắng nuốt hết tất cả cảm xúc trong lòng xuống cười với cô nương trước mặt <cười> đúng vậy rất đẹp nàng hoàn toàn không nhắc đến chuyện sáng nay không kể khổ Cùng khóc òa, chỉ cười nhạt bảo Ừm, đêm qua là một đêm vô cùng tươi đẹp Từ lúc nàng bắt đầu quay về cõi bắc Đưa hỷ phục mình làm cho trường ý mặc Nắm lấy tay y cùng nhau bước lên thảm đỏ Quay đầu nhìn thấy những lời chúc phúc rợp trời Còn có sau đó, trường ý thì thầm hát bên tay nàng Tất cả đều khiến đêm qua trở thành một đêm tươi đẹp đến thế Cô nương nghe xong câu trả lời của nàng Cười càng rạng rỡ hơn, đem tin tốt đó truyền ra cho mọi người. Kỵ vân hòa tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hôm nay vì nàng đến quá trễ, cho nên lúc nền móng kết giới làm xong, mặt trời đã sắp lặn xuống đường chân trời. Làm xong nhiệm vụ, ngắm nhìn dãy núi xa xa chìm trong ánh hoàng hôn, nàng lúc này chỉ cảm thấy trống rỗng đến ngỡ ngàng. Trong thời khắc sắp về đêm này, nàng bắt đầu cảm thấy mềm mang. Dường như nàng bỗng mất đi mục đích sống, không biết bản thân phải đi đâu tìm. Các người yêu cùng làm việc với nàng đã quay về doanh trại nghỉ ngơi, bắt đầu chuẩn bị trải qua đêm tối ở biên giới. Mà nàng lại ngây ngốc ngắm nhìn hoàng hôn xa xa đang dần lặng xuống, không hề nhúc nhích. Chương 146 kỷ vân hòa cứ đứng lặng người ở đó cho đến khi mặt trời lặng xuống bỗng nhiên có người kéo mạnh vai nàng cả người nàng theo lực kéo ấy lùi về sau trước mặt nàng xuất hiện gương mặt thở hổn hển của tuyết tam nguyệt ha tìm ngươi lâu như vậy ngươi còn phủ dột ở đây làm gì hả theo ta về người cá được cứu rồi còn có sức mạnh của ngươi kỷ vân hòa bị tuyết tam nguyệt kéo đi đi được vài bước Đại não lúc này mới tiêu hóa hết lời vừa nghe được Tức thời không trì trệ nữa Kỷ vương hòa liền đi theo tuyết tam nguyệt Nhìn thấy nàng ta ngựa gió Nàng cũng liền vội vàng ngựa gió đi theo Trường ý được cứu ư Vừa ngựa gió nàng vừa hỏi tuyết tam nguyệt Làm sao cứu đây Tuyết tam nguyệt đáp Cũng mình hòa thượng đang chuẩn bị hậu sự cho người cá Nhưng toàn thân người cá bị hàng băng bao phủ sức mạnh của một mình khống minh không thể nâng y lên được. liền gọi Lâm Hạo Thanh đến. Trước đây lúc Lâm Hạo Thanh nghiên cứu được vật luyện người thành yêu, đồng thời cũng đã nghiên cứu được không ít kỳ hoa dị thảo hiếm có ở ngoài biển. một trong số đó có loại có thể hóa giải đau đớn về thuật pháp phản vệ của người cá. Tuyết Tam Nguyệt nói rất nhanh, nhưng Kỷ Vân Hoa nghe rõ từng chữ nàng ta nói. nàng lập tức nhíu mày. nếu là cần dị thảo ở ngoài biển khơi, bây giờ ta sẽ ra khơi.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 Nhưng lớp băng ngưng tụ trên người y quá nhanh Chẳng không cho cỏ xà vĩ vào Chờ ngươi quay về làm tan chảy lớp băng trên người trường ý Để thảo dược tiến vào trong người của người cá Là có thể đánh thức được y dậy Trong lòng kỹ vân hòa thoáng vui mừng nhưng nhìn thấy bóng lưng của tuyết tâm nguyệt Nàng đã trầm mặt xuống Thế ly thù thì sao? Ly thù sớm đã chết rồi Tuyết tâm nguyệt trả lời giọng nghe không rõ cảm xúc mặt trời đã lạnh nhưng ánh tịch dương vẫn còn lưu lại chỉ vân hòa và tuyết tam nguyệt bay giữa ánh sáng rực rỡ nhưng trong lòng nàng đã hoàn toàn không nhiều màu sắc như ánh nắng kia có thể đến thức trường ý giúp y thoát khỏi đau khổ bị băng phong đương nhiên là cầu còn không được nàng vì thế mà vui mừng nhưng cũng vì biết vui mừng bao nhiêu tình yêu sâu đậm bấy nhiêu cho nên nàng cũng biết được đối với tuyết tam nguyệt mà nói chuyện này đau đớn nhường nào trưởng ý quan trọng nhất đối với sinh mệnh của nàng. Ly thù đối với tuyết tam nguyệt chẳng phải cũng là thế ư? <cười> Đừng lộ ra vẻ mặt đó. Tuyết tam nguyệt không quay đầu lại, chỉ nhìn về phía trước nói. Ly thù của bây giờ là tưởng niệm của ta, nhưng người cá của ngươi không phải, y là một sinh mạng. Nàng quay đầu nhìn kỹ vân hòa một cái. Có lẽ là hai sinh mạng, Kỷ Vân Hòa vô thức cười khổ Không, không minh nói ta bạc bẽo, Người lại nói trường ý là mạng sống của ta Thế là vì Hòa Thượng Kỳ không hiểu ngươi. Tuyết Tâm Nguyệt nói Kỷ Vân Hòa biết ngươi nhiều năm thế này Ta biết người cố che đậy sự tan vỡ trong lòng mình Kỷ Vân Hòa rủ mắt Bây giờ có người nói trúng nội tâm của nàng Tất cả cảm xúc bị sự bình tĩnh che đậy Lúc này thoáng cái liền vỡ òa, đôi môi nàng rung rẫy, ít hầu lên xuống vài lần, cuối cùng lại mở miệng chỉ nói hai chữ. Đa tạ Kỷ vương hòa sống đến chừng ngày tuổi, trải qua nhiều phong ba bão táp, lời nói ra khỏi miệng càng lúc càng ít, nhưng tình cảm trong lòng lại vô cùng phức tạp. Càng ngày càng nhiều cảm xúc hơn, ngọt sẽ ngọt thêm, chát sẽ càng chát. Cảm động sẽ càng lúc càng sâu sắc, Cũng sẽ càng thêm canh cánh trong lòng. giữa ta và ngươi không cần nói câu này. Cái này đại khái là Giao tình tri kỹ. Một đường vội vã quay về cõi Bắc, Kỷ vân hòa và tuyết tâm ngươi bước vào trong điện. Lúc này không khí trong điện càng lạnh hơn So với lúc sáng nàng rời đi. Bằng phủ khắp đất, Còn đang lan rộng dần ra ngoài, dường như muốn kéo cả một phương đất trời quay về đêm đông giá lạnh. Cổng Minh tướng gác bên cửa, nhìn thấy hai người quay về liền nhíu mày, Nhanh lên! Bước chân của Kỷ vân hòa càng vội hơn. Hai người vừa vào cửa liền trông thấy Lâm Hạo Thanh đang ngồi bên giường trường Ý, mà Ly Thù lại đứng bên giường. Lồng ngực của trường Ý và Ly Thù liên kết bằng một đảo ánh sáng, nhưng ánh sáng này không thể chạm vào người trường Ý mà bị lớp băng kiên cố bao quanh người y chắn lại. Lâm Hảo Thanh nhắm mắt, trên trán rỉ ra một lớp mồ hôi lạnh, hẳn ngồi trong một trận pháp phát sáng, cùng hệt cử động. Tàn chảy lớp băng trước lồng ngực y là được, tuyết tâm nguyệt nói, cái này chỉ có lửa hồ đen của ngươi có thể làm được thôi. Kỷ vương hòa vòng qua người Lâm Hảo Thanh, ngồi ngùi xuống bên cạnh trường y, nàng đặt tay lên lồng ngực y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 Thậm chí những điều nàng chưa từng nghĩ đến Giờ lại trở thành những điều may mắn của bấy giờ May mà từng trải qua những chuyện kia Mới có thể vào lúc này Nàng có được một tia hy vọng cứu sống được trường ý Lựa hồ đen trong tay nàng dần dần làm tan chảy lớp băng kiên cố Lòng bàn tay nàng càng lúc càng áp sát lùm ngực của trường ý Ánh sáng bị lâm hạ thành khống chế cũng theo tay nàng dần dần tiến vào Từng bước một càng tiến gần đến cơ thể của trường Ý. Trong lúc ánh sáng càng lúc càng tiến gần, sắc mặt của ly thù càng tái nhược hơn, sau đó dần dần lộ ra những dây leo quấn quanh dưới da mặt. Hắn vốn không phải là người, hắn là di vật của ly thù dùng cỏ xà vĩ quấn lại, dùng khí vị ấy để hình thành hình người. Linh khí của cỏ xà vĩ bị rút ra, thử lưu lại trên người ly thù, Chẳng qua cũng chỉ là một vài dây leo khô héo mà thôi Tuyết tầm nguyệt nhìn thấy dáng vẻ chăm chú tan chảy băng cứng của kỹ vân hòa Quá trình vô cùng thuận lợi Nàng không bận tâm quá nhiều Vừa quay đầu nhìn lại Lúc này mới nhìn thấy tưởng niệm của mình Giờ đây đã trở thành một mảnh dây leo khô héo Ánh mắt nàng thoáng tối rầm Nàng nhìn vật ở giữa Bị tường sợi dây leo có xa vĩ quấn lấy Là ngọc bội màu đỏ do ly thù để lại Đó chính là ngọc bội mà ngày trước ly thù vẫn luôn đeo bên người Trước khi hắn dùng huyết tế thập phương trận không lâu Hắn mới đưa ngọc bội này cho nàng Dường như hắn đã có dự cảm về chuyện rời đi của mình vậy Nàng dùng cỏ xà vĩ quấn quanh ngọc bội để cỏ sinh trưởng với hình dáng của ly thù Vừa bắt đầu Nàng cho rằng chính mình có thể phân biệt rõ được ly thù và cỏ xà vĩ Nhưng lâu dần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 Lâm Hạo Thanh đang nhắm mắt thi triển trận pháp thoáng díu chặt mày lại. Đạo ánh sáng kết nối với lồng ngực ly thù liền thu về. Kỷ Vân Hòa sửng sốt, nhưng nàng không dễ gì mới làm tan chảy lớp băng cuối cùng trong lồng ngực trừng ý. Mắt thấy sắp thành công, linh khí của cỏ xà vĩ kia cư nhiên là chạy trốn. Nhưng Kỷ Vân Hòa không dám cử động. Nếu nàng rút tay lại, e rằng lớp băng này sẽ lập tức ngưng tụ lại. Kỷ Vân Hòa đưa mắt nhìn Lâm Hạo Thanh cũng đã tỉnh dậy. Hắn ngồi trên trận Pháp Cùng giám dịch chuyển Chỉ gọi Tuyết Tam Nguyệt Cọ xa vĩ có linh tính Hắn muốn chạy Mau bắt về Tuyết Tam Nguyệt ngỡ ngàng Chỉ nhìn thấy đoạn linh khí Bị Lâm hạo Thanh rút ra khỏi người ly thù Đang điên cuồng nhảy loạn giữa không trung Nó phát ra tiếng kêu chói tai Giữa giọng trẻ con Nó đang dậy dụa giữa không trung Nhưng vì phần rễ quấn lấy ngọc bội máu kia Cho nên vốn dĩ chạy không xa Cỏ xà vĩ cứ linh tính Ta không muốn chữa trị cho hắn Cỏ xà vĩ ở không trung rít lên với tuyết tam nguyệt Ta là ly thù đây Tàm nguyệt Ta là ly thù Tuyết tam nguyệt lập tức bị đánh phủ đầu Đứng ngây ngốc ở đó Hắn đang lừa ngươi Ly thù đã chết rồi Lâm Hảo Thanh nói Đốt dây leo Nó liền không thể đi đâu được nữa Nhưng hắn biết nói chuyện. Tuyết Tâm Nguyệt chỉ đờ đẫn nói. Hắn biết nói chuyện. Cỏ xà vĩ vốn không phải là vật sống. Nó giống như phụ yêu vậy. Chẳng qua là có hình thành chút cảm xúc hỗn tạp mà thôi. Nhưng hắn biết nói. Tuyết Tâm Nguyệt nhìn đạo ánh sáng đang giải dụ trước mặt. Ánh sáng đang giải dụ. Rễ của cỏ xà vĩ bắt đầu dần dần thoát ra khỏi khối huyết ngọc kia. Hắn không phải ly thù, cũng không phải yêu quái. Chỉ là ý niệm, nó có linh lực, cho nên sẽ sinh trưởng thành hình dáng của cố nhân. Nhưng nó và động vật vốn không khác biệt. Tuyết Tam Nguyệt, cứu người cá nhất định quan trọng hơn hắn. Lâm Hảo Thanh quát lên. Băng phong càng lâu sẽ càng khó tỉnh lại, nhanh lên. Câu cuối cùng của Lâm Hảo Thanh đồng thời đánh vào lòng của kỹ vân hòa và Tuyết Tam Nguyệt. Dưới sự giảy dụa của cỏ xà vĩ, tuyết tâm nguyệt bỗng quay đầu lại nhìn kỹ vân hòa. Kỹ đen bao quanh cả người nàng, chính chiếc đuôi không ngừng lay động sau lưng. Đối với kỹ vân hòa bây giờ mà nói, vừa tan chảy băng trong lồng ngược trường ý, vừa chi chút yêu lực để bắt lấy ngọn cỏ xà vĩ đang giảy dụ kia vốn không phải là chuyện khó khăn gì, nhưng nàng không làm thế. Nàng nhìn tuyết tâm nguyệt cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Tuyết Tam Nguyệt làm sao không hiểu cảm xúc trong mắt Kỷ Vân Hòa chứ? Có thể làm bạn nhiều năm như thế là vì bọn họ vốn rất thấu hiểu đối phương. Kỷ Vân Hòa tôn trọng lựa chọn của nàng. Đối với Kỷ Vân Hòa mà nói, nàng cần phải cứu người mình yêu. Nhưng đối với Tuyết Tam Nguyệt, lại là phải giết đi người mình yêu. Kỷ Vân Hòa không hối nàng, cũng sẽ không ép nàng. Nàng lặng lặng chờ đợi sự lựa chọn của Tuyết Tam Nguyệt là cứu, là từ bỏ, đều dựa vào một thoáng ý niệm của nàng. Cỏ xà vĩ không ngừng giãy dụa trong không trung, liên tiếp từng chút một rút rễ ra khỏi huyết ngọc. Tuyết tam nguyệt quay đầu về, nhìn ánh sáng lay động trên không. Ta là ly thù đây. Cỏ xà vĩ lớn tiếng hô, ly thù. Hai chữ này đủ để trở thành hồi ức nhiều năm của Tuyết tam nguyệt từ lần gặp gỡ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 Sau khi mất đi một nhánh cỏ này, có lẽ nàng cũng sẽ không còn có cơ hội gặp lại Ly Thù nữa. Nhưng Ly Thù, Ly Thù và nàng vốn hẳn không có cơ hội gặp lại từ lâu rồi. Ngày hắn huyết tế thập phương, bọn họ hẳn phải cáo biệt rồi. Là nàng cố chấp muốn giữ lại quá khứ, nếu kéo thân thể không có linh hồn của Ly Thù ở lại thế gian này. Ngày như thế này, hẳn sẽ phải kết thúc thôi tuyết tâm nguyệt mở mắt bắt lấy ánh sáng đang lay động trong không trung giữ tiếng thét chói tai nàng dùng thuật pháp khống chế ánh sáng ấy để nó lần nữa gắn kết với lồng ngực của trường ý Lâm mạo thành tiếp tục khởi động trận pháp kỷ vân hoa rốt cuộc cũng làm tan chảy triệt để lớp băng trên lồng ngực trường ý cuối cùng ánh sáng kia chạm vào lồng ngực y giữ tiếng thét chói tai tuyết tâm nguyệt đưa tay ngón tay nhóm lên một đốm lửa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 lớp băng bao phủ trên người y bắt đầu tan dần những khối băng nứt ra các khối tan chảy thành nước các khối trực tiếp rơi xuống đất mắt của trường ý vẫn chưa mở ra nhưng lông mi y run khẽ hai cái ngón tay cũng vô thức cử động một cái kỷ vân hòa nhìn gương mặt y nhất thời không biết phải dùng dáng vẻ nào để đối diện với y ngày hôm nay đại bi đại hỷ, khiến nàng có chút không tiếp nhận được Nàng ngưỡng đầu nhìn tuyết Tam Nguyệt trước mặt. Sau lưng tuyết Tam Nguyệt, thần thể từ cỏ xà vĩ kia đã hoàn toàn cháy rụi thành tro. Cuối ngọc bội màu máu kia nằm trên đống tro đen, trông vô cùng chói mắt. Kỷ Vân Hòa và tuyết Tam Nguyệt đưa mắt nhìn nhau, không cười nói. Thần sắc của hai người đã vô cùng phức tạp. Tam Nguyệt Ta nói rồi, đừng lộ ra vẻ mặt đó. Tuyết Tam Nguyệt nói Lời cảm tạ của ngươi Trên đường về ta đã nhận rồi Dứt lời nàng xoay người Nhặt lại khối ngọc bội đó kia lên Sau đó cũng không xoay đầu Đi thẳng ra ngoài phòng Kỷ vân hòa cúi đầu Nhắm nhìn vẻ mặt tĩnh lặng Đang nằm trên giường của trường ý Trong lòng đột nhiên nghĩ đến Bây giờ mọi người dường như Được biến thành người lớn Cực biết che giấu sự tan vỡ Trong lòng mình rồi Thế gian này Thật là không quá dễ dàng Chỉ Vân hoài khẽ gạt lọn tóc trên trán trường ý Bí mắt trường ý lại khẽ động Nhưng nàng chưa nghe thấy y nói chuyện Chỉ nghe thấy Lâm Hảo Thanh bên cạnh đã thi triển xong thuật pháp đứng dậy đáp Sớm để người cá phục hồi sức khỏe đi Lâm Hảo Thanh nhìn nàng Ta tốn sức cứu y là vì tiếp theo đây người trên thế gian này cần hắn kỷ vân hoa quay đầu nhìn lâm hảo thanh sắc mặt hắn ngưng trọng e rằng thuận đức công chúa sắp lên cõi bắc rồi hệt như có một chiếc chuông nặng nề lại đè vào cõi lòng nàng sau khi lâm hảo thanh rời đi kỷ vân hoa nhìn gương mặt vẫn đang hôn mê của trường ý bất giác cười khổ một tiếng có lẽ chàng sẽ trách ta đánh thức chàng dậy vừa tỉnh dậy liền lập tức phải đối mặt với một nhân thế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 thụng đức đi chân trần đứng ở giữa đại điện bụi bặm nàng ta ngân nga tâm trạng vô cùng vui vẻ bước nhanh trên mặt đất cho đến khi sắp đến lòng ỉ ở nơi cao nhất bỗng đương nhiên xoay người lại nhìn về đằng sau giơ tay lên chiêu lăng mau qua đây nào ngón tay Thuận đức liền xuất hiện một sợi dây màu xanh sợi dây đó nối mi tâm của một người sau lưng nàng ta Chu lăng đã bị đại quốc sư giết chết, giờ đây lại sống lại rồi. Hắn vẫn mặc áo giáp sắt đi về hướng Thuận Đức, chỉ là vẻ mặt của hắn cứng đờ, trên mặt xám xanh không có chút sinh khí nào. Sợi dây giữa mi tâm kết nối với ngón tay của Thuận Đức công chúa. Nàng ta cử động đầu ngón tay, hắn liền tiến lên trước một bước, và thịt trên cánh tay hắn lóe lên ánh sáng xanh nhạt, vẫn luôn thuận theo sợi dây của Thuận Đức. Ngồi lên trên long ỉ bám đầy bụi. Thuận Đức nhìn chưu lăng, vẽ môi cong lên cười rạng rỡ. <cười> ngươi xem, cả triều đình này đều là của bổn cung rồi. Bổn cung để ngươi ngồi, ngươi có thể ngồi. Bổn cung muốn ai ngồi, ngươi đó đều có thể ngồi được. Nàng ta vừa nói vừa cử động một ngón tay khác. Cầu thành vũ bước ra từ sợi dây kết nối với ngón tay nàng ta thịt như chu lăng, da thịt trên người hắn cũng lóe lên ánh sáng xanh, ánh mắt ngây ngốc, mi tâm gắn với một sợi dây xanh. Hmm, bổn cung nhớ trước đó các ngươi không phải là bạn thân của nhau sao? Anh trai hắn lại phản lại phủ quốc sư đi làm hòa thượng. Hắn ở trong phủ quốc sư bị kỳ thị, vẫn là người giúp hắn. Sau đó người cứu bổn cung cũng bị hủy dung. Những người khác đều sợ ngươi Nhưng hắn lại ngày ngày đến thăm ngươi Tình cảm giữa hai người hệt như huynh đệ Hoàng vị này cùng nhau ngồi đi Thuận Đức nói xong ngoắc ngoắc ngón tay Điều khiển cơ thành vũ ngồi xuống hoàng vị <cười> Như thế thật là tốt Khởi môi Thuận Đức cong lên nụ cười quỷ dị khiến người khác ớn lạnh <cười> Người trong thiên hạ này đều nghe lời như thế thì tốt biết mấy nàng ta xoay người đi ra ngoài điện bàn chân trần giẫm lên cát bụi kinh thành trở thành chốn hoang vu xác chết nằm la liệt và cây cối đổ rạp trên đất chứng tỏ nơi này rõ ràng vừa trải qua một trận kinh hoàng thuận đức hít sâu một hơi nàng ta đưa tay sợi dây màu xanh lập tức kéo xuống một con quạ đen bị bắt vào trong tay thuận đức nào ngoan Mâu nói cho Bổng Cung biết, ở bên cõi Bắc đã có tin tức gì rồi. Ta cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong đổi gối gỗ của mình. Giờ là lúc đưa bọn họ ra ngoài dạo chơi rồi. <cười> Sau khi Lâm Hạo Thành báo tin Thuận Đức công chúa đáng sợ đã đi lên cõi Bắc, sự chuẩn bị của cõi Bắc càng lúc càng khẩn trương hơn. Ngày giúp biên ải cuối cùng của biên giới làm xong nền móng, chị Vân Hoa lúc này cũng ở ngoài quan ải mà gặp được cố nhân từ kinh thành trốn đến. Cờ trữ Trải qua một màn sóng gió chập trùng này, thiếu niên non nớt đã trưởng thành không ít. Ban đầu hắn rời khỏi cõi bắc, quay về kinh sư, trong mắt vẫn mang theo sự mong lung về tương lai, cùng với sự hoài nghi về chính mình. Mà bây giờ, chị Vân Hoa nhìn không ra loại cảm xúc này trong mắt hắn nữa trong thời gian ngắn ngủi hắn vào cõi bắc lần hai sau cái chết của cơ thành vũ tiểu đệ tử của phủ quốc sư này hình như đột nhiên trưởng thành rồi à kỹ cơ trữ vẫn gọi nàng như thế thuận đức công chúa đã điên rồi ả ta dùng pháp thuật điều khiển rất nhiều con rối sau đó lại dùng nó để giết người người trong kinh thành nói đến đây vẻ mặt của cơ trữ vẫn còn có chút run rẩy Hắn hít sâu một hơi, đều chết cả rồi, bọn họ đều bị biến thành con rối chịu sự điều khiển của thuận đức. Kỷ vân hòa thoáng trầm mặt, nàng nghiêm túc hỏi, khoảng bao nhiêu người? Đếm không hết. Nàng ta có thể khống chế bao nhiêu? Có thể khống chế hết, những con rối này đến đến hàng nghìn hàng vạn đều nghe lời của nàng ta. Ta không dễ gì mới từ kinh sư trốn về đây. Mắt thấy cơ chữ nhắc đến chuyện này, cả người đều bắt đầu phát rung. Kỷ Vân Hòa vỗ vai hắn trấn an. Ừ, trước tiên đừng nghĩ đến nữa, ngươi cứ ở lại coi bắt điều chỉnh tâm lý lại. Ừ, ta còn dẫn theo một người bạn đến. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phản chiếu ánh sáng sáng rực nhìn Kỷ Vân Hòa nói. Ừ, hy vọng có thể giúp được mọi người. Cơ trưởng nghiêng người để này nhìn thấy người đằng sau, Kỷ Vân Hòa chợt ngây người. Lúc này trời chạm vạn tối, Hành hôn rực rỡ trên nền trời. Sau khi Kỷ Vân Hòa làm xong nền móng cuối cùng của kết giới, Lửa hồ đen phủ xuống trận Pháp, Thắp lên cây cột lửa hồ chọc trời. Ở phần lửa hồ đen lan ra ánh lửa vàng rực, Tạo thành bức tường lửa kiên cố không thể xâm phạm ở phía nam cõi bắc. Nắng chiều tắt, Đêm tối dần dần bao phủ đêm đen rực sáng của cõi Bắc. Kỷ Vương Hòa đứng sau bức tường lửa, nhìn hai người trước mặt vẫn mặc quần áo của phủ quốc sư nói Ta đưa hai người vào thành cõi Bắc. Bức tường lửa của kết giới cõi Bắc cao chọc trời. Ở tường thành chỉ có một cổng lớn bằng sắt có thể mở ra. Chẳng bao lâu, sau khi tất cả những nhân vật quan trọng của cõi Bắc đều đang ở đại điện hội nghị, cuối cùng cũng ra lệnh cấm dân tị nạn vào cõi Bắc. Mười mấy cửa khẩu hướng Nam Cõi Bắc vừa đóng chặt Nhất thời ngoài biên giới đều vang lên tiếng khóc ai oán Bảy giờ, Trường Ý vẫn chưa thực sự tỉnh lại y vẫn luôn hôn mê Khổng minh cho người cố giấu tin Trường Ý hôn mê để tránh làm loạn lòng quân Những người nhìn thấy cơ trữ Từ trong miệng hắn biết được một tin tức quan trọng Nhằm thạch bảo phát ở Cõi Bắc trước đây Có lẽ chính là khắc tinh của Thuận Đức Ngũ hành của Thuận Đức là một đàn ta hút sức mạnh của thanh loan và đại quốc sư đều là thuộc hệ mộc hỏa khắc mộc mà nham thạch điện hỏa càng là viêm hỏa đứng đầu thiên hạ có thể thiêu rụi vạn vật sau khi kỷ vân hòa biết được chuyện này liền dẫn lâm hạo thanh và cúng minh ra ngoài thành cõi bắc lúc dung nham điện hỏa phun trào trường ý đã dùng pháp thuật ngưng thụ thành tường băng ngăn chặn dung nham chảy vào trong thành cõi bắc dung nham sau khi gặp lạnh liền trở thành khối đá đen ở trên dốc núi trở thành vành đai bảo vệ sườn núi xung quanh sườn núi gặp gần xuất hiện một vành đai dài vô tận trước đó trương ý đã cho người tạo thêm vũ khí lên đó để phòng vệ lâm hạo thanh sau khi thăm dò nham thạch trên núi đôi mắt lập tức sáng rực lên những viên đá này ngưng tụ từ dung nham điện hỏa chế thành vũ khí có lẽ có thể khắc chế được đám con rối cho thuận đức dùng pháp thuật ngưng tụ Không minh gật đầu ừ. Ta lập tức về cho người lên lấy nham thạch chế tạo thành vũ khí. Trên núi cõi Bắc có thể vẫn còn dung nham điện hỏa nhỉ? Lâm Hảo Thanh hỏi. Ừm, sau khi dung nham dân trào trước đó, ta đã từng sai người lên núi thăm dò. Trên núi có một cái miệng núi lửa, trong đó vô cùng nóng. Từ bên ngoài nhìn vào vẫn thấy dung nham đang sôi sùng sục. Lâm Hảo Thanh đưa tay bắt lấy nham thạch điện hỏa, hắn nhìn kỹ Vân Hòa. Ừm. <cười> Mùi và dung nham này Có lẽ chính là cơ hội xoay chuyển của thiên hạ đó Ba người ở trên núi thăm dò vị trí của dung nham Cách miệng núi lửa chứa dung nham sôi sùng sục kia tầm 10 trượng, Bọn họ liền cảm thấy vô cùng oi bức da thịt cơ hồ bị thiêu đến bị thương Trên đỉnh núi tuyết rộng quanh năm không tan Nhưng trên miệng núi lửa này Toàn bộ đều là nham thạch bị nung nóng đến khô nứt Đừng nói là tủ tuyết Đến cả cây cỏ cũng không thấy đâu khổng Minh và Lâm hạo Thanh không chịu nổi khí nóng, bị ép phải ngừng cách mười trượng. Kỷ Vân Hòa dùng lửa hồ đổ thân, nàng nói với hai người họ. Ta đi vào miệng núi lửa thăm dò đã, xem thử địa hình. Hai người không hề hoài nghi, đứng yên tại chỗ lặng lặng chờ nàng. thân ảnh Kỷ Vân Hòa dần dần biến mất trong sương khói dày đặc. Nàng đi đến bên cạnh dung nham điện hỏa, khí nóng thiêu đốt khiến nàng cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng mỗi khi nàng nghĩ đến cơ thể sắp bị ngọn lửa này nung chảy, trong lòng nàng lại có một luồng ý lành bảo vệ tim mạch. Cảm giác này có chút nguyên thuộc với kỹ vân hòa. Ban đầu nàng bị dung nham điện hỏa làm bị thương, Trương ý đưa nàng đến biển băng chữa trị. Lúc nuốt hải linh chi chính là cảm giác này. Nàng khẽ xoa lồng ngực. Nàng vẫn nhớ, trước đó lúc ở trong biển băng, khi thuận đức bắt Trương ý về kinh thành, nàng nuốt một hải linh chi, Sau đó kiên Quyết rời khỏi biển băng. Sau đó Hải Linh Chi đối với cơ thể nàng cũng không có ảnh hưởng gì. Nàng cơ hồ đã quên đi chuyện này. Vậy mà lúc này, Hải Linh Chi vẫn đang bảo vệ nàng ư. Kỷ Vân Hoa phì cười, cả đời này của nàng thật sự được biển cả bảo vệ không ít lần nhỉ. Đưa tay sở lấy viên trân Châu đã đeo trên cổ, nàng nhìn xuống dung nham điện hỏa bên dưới, dung nham cuộn trào lộ rõ sức mạnh của tự nhiên. Sức mạnh cực đại này, nàng thậm chí không đỡ nổi một đòn cung kích nhỏ. Nàng ngồi xổm xuống, dùng ngón tay lặng lặng vẽ một trận pháp xuống miệng núi lửa. 149. tại sao lại đi lâu như thế lúc kỷ vương hoa quay về khốn minh có chút bất mãn hỏi nàng chỉ là thăm dò địa hình mà thôi sao lại kéo dài nhiều thời gian như vậy kỷ vương hoa cười nói hừm ta nói ta vào dung nham điện hóa tắm đó ngươi có tin không khổng minh lườm nàng một cái xoay đầu không thèm nói nhảm với nàng nữa nhưng lâm hạo thanh lại khẽ nhíu mày ngỡ ngàng nhìn nàng hỏi Thật ư? Kỵ Vân Hoa nhìn hắn <cười> Đương nhiên là không rồi Dung nham điện hỏa có thể thiêu rụi vạn vật Ta nếu nhảy vào Hai người e rằng đến cả xương Cũng vớt không được đó <cười> Đương nhiên là lùi đi vớt người rồi Cúng mình xoay người rời đi Địa hình đã xem kỹ chưa Rồi Là một vòng tròn Có lẽ thuận đúc từ phương Nam đến đây Nếu phá được kết giới ta có thể dẫn nàng ta đến đây. người ư, không minh nhíu mày. thuận đức công chúa tiếp thừa nguyện vọng của đại quốc sư. ả ta bây giờ muốn giết chết toàn bộ người trong thiên hạ. người làm sao biết người dẫn dụ ả, ả liền đi theo người hả? chỉ vân hòa đắc ý cong môi. <cười> thuận đức là người rất nhỏ mọn, nàng ta không thể quên được hận ý đối với ta. ba người quay về thành cõi bắc, nhưng lại bất ngờ là Tin tức trường ý hôn mê dường như không mấy ai biết Tự nhiên là trong khoảng thời gian ngắn ngủi nửa ngày mà bọn họ lên núi lại tự như mọc cánh Bay ra ngoài người yêu đài, truyền khắp thành cõi bắc Mặc kệ bọn người khốn minh muốn phong tỏa tin tức như thế nào Thì dưới tình huống bị ngăn cách bởi một bức tường lửa Tin tức này vẫn là truyền khắp thiên hạ Người cá chìm vào giấc ngủ không rõ nguyên nhân Nhiều năm nay, trường ý đối với người cõi bắc mà nói Đã không chỉ đơn giản là thân phận tôn chủ Nhất là sau lần dung nham điện hỏa làm loạn trước đó Trường Ý càng được mọi người tôn thành người bảo vệ đến từ biển cá Cõi Bắc đã quyên với sự bảo vệ của người cá cường đại Mà bây giờ, bọn họ đã mất đi lá trắng ấy Người trong Cõi Bắc lúc này loạn cao cao Khống minh vì sốt ruột nổi giận muốn điều tra ra kẻ truyền tin từ người yêu đài là ai Đối với hắn mà nói Chuyện có nội gián mà không cách nào tra ra Chính là chạm đến giới hạn của hắn Hắn trở nên càng bận rộn hơn so với trường ý trước đây Lạc cẩm tan lo lắng cho sức khỏe của hắn Nhưng khống minh đối với những người khác ít nhiều cũng sẽ khống chế cảm xúc duy chỉ khi đối với lạc cẩm tan Hắn lại không thèm kiềm chế cảm xúc của mình Lạc cẩm tan lạc quan để hắn mắng đến vô cùng ủy khuất Đêm đến trong tận điện Trường ý vẫn đang hôn mê khổng minh và lại cẩm tang đến nghị sự vừa bước vào liền nhìn thấy kỷ vân hòa đang vuốt ve gương mặt của trường ý đang nằm trên giường khổng minh giận đến muốn phát viết y không tỉnh người còn bình tĩnh đến như thế sau đó hắn lại trừng mắt nhìn lâm hảo thanh không phải nói cỏ xà vĩ dùng rồi hắn sẽ tỉnh lại sao bây giờ lại là có sự cố gì hả lâm hảo thanh nhìn trường ý đang nằm trên giường mặt tượng của y bình ổn tại sao hôn mê không tỉnh ta cũng không biết khổng minh xoa xoa mi tâm hai ngày cũng chợp mắt khiến hắn trông vô cùng tiều tụy lại cẩm tang đứng bên cạnh nhíu mày ngươi là con lừa trọc chứ không phải con lừa sắt ngươi đi ngủ đi tối nay không cần đến đây nghị sự nữa nàng nói rồi liền bước đến kéo vạt áo của hắn khổng minh lại lộ rõ buồn bực hất tay nàng ta ra đừng làm loạn nữa hắn không thêm nhìn lạc cẩm tang kỷ vân hoa nhìn thấy cảnh này nhíu mày gọi lại cẩm tang đang tức tối qua đây cẩm tang muội đến đây ta cần muội <cười> lạc cẩm tang hừ mạnh với khốn minh một tiếng sau đó thở phì phò để đến bên cạnh kỷ vân hoa lúc đi đến bên cạnh lâm hảo thanh bụi kiếm bên người hắn đột nhiên rung lên lâm hảo thanh vội lấy kiếm ra ân ngữ truyền tin tức đến Thành kiếm này là chân thân của yêu phó ân ngữ của Lâm Hảo Thanh. Khi bọn họ ở trong thành cõi Bắc, ân ngữ vẫn luôn ở trong kinh sư thăm dò tình hình, đem tất cả tin tức có được thông báo đến bằng phương thức nhanh nhất. Lâm Hảo Thanh liền vẽ trận pháp xuống đất. Hắn ngồi xếp bằng, đặt kiếm lên hai gối. Hắn nhắm mắt. Ân ngữ. Hắn vừa nói ra hai chữ này, đột nhiên Lâm Hảo Thanh nhíu chặt mày. Trận pháp giữa người hắn đột nhiên phát ra ánh sáng kỳ dị. Đây là tình huống chưa từng xảy ra Kỷ vân hòa và khống minh lập tức nghiêm túc Lại cẩm tay cũng nhất thời quên mất sự giận dỗi vừa rồi khẩn trương hỏi Sao vậy? Không ai đáp lại nàng Dường như thời gian ngưng tụ trên đầu mày nhíu chặt của lâm hạo thanh Nhanh như chớp, bên ngoài người yêu đài Hùng phong nổi lên, trực tiếp đâm vào cửa sổ tẩm điện Cơn gió vù vù thổi vào khiến y phục và tóc của mọi người trong phòng đều bị thổi loại cũng trong lúc này ánh sáng trong trận pháp dưới người Lâm Hạo Thanh bừng lên tìm được ngươi rồi giọng nữ cực kỳ sắc bén truyền đến tai mọi người tất cả đều cảm thấy đau đầu vội vàng bịt tai lại Kỷ Vân Hoa rất nhanh liền nhận ra giọng nói này thuận Đức nàng nhíu chặt mày cũng chặt tay lại tìm được ngươi rồi <cười> Sướng cười nương theo tiếng gió, điên cuồng truyền vào trong phòng, hiểm cho đôi vật bên trong đều bị phá hủy. Nội tức của lạc cẩm tan không giống với những người khác, lại bị âm thanh trong trận giá này tấn công đến cổ họng tràn đến vị tanh, hôn ra một búng máu. Hồng Minh lập tức đưa tay kéo nàng vào trong lòng mình, thay nàng bịt tai lại. chỉ vân hòa ở trong cuồng phòng, tay kết ứng, đưa hồ đen vẽ lên trận pháp, đóng lại cửa sổ bị gió thổi toàn. Cuồng phong trong phòng lập tức ngừng lại Lạc cẩm tang không còn sức lực dựa vào lòng khống minh Bắt gặp ánh mắt lo lắng của hắn Nàng cắn răng cố gắng ngồi dậy Lau đi vệt máu tươi bên khóe môi Ta không sao Bên này kỹ vân hoa vừa đuổi theo đến bên cửa sổ Lại nghe thấy giọng nói sắc bén truyền đến giữa không trung Điên cuồng không ngừng cười, <cười> Ta sẽ rất nhanh sẽ đến tìm người đó sau khi giọng nói của thuận đức biến mất, ánh sáng của trận pháp giữa người lâm hảo thành cũng tắt đi. trường kiếm trước người hắn đột nhiên phát ra tiếng rắc, trên thân kiếm xuất hiện một vết nước dài. lâm hảo thanh vội mở mắt, hắn hệt như bị trọng thương, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi chảy ròng như mưa sa, cơ thể vì chịu đau đớn mà khẽ run lên. hắn nắm chặt trường kiếm trên tay, nhìn vết nước trên thanh kiếm nghiến chặt răng. Nhưng cuối cùng cũng không nhịn được huyết khí cuộn trào trong lồng ngực, bỗng phụt một tiếng cung ra một ngụm máu tươi. Máu tươi rơi trên trường kiếm, hệt như vừa giết qua người vậy, trông vô cùng đáng sợ. Thục đức sắp đến rồi. Qua một lúc lâu, Lâm Hạo Thanh lau đi máu tươi bên khóe môi. Á ta phát hiện ra ân ngữ, thông qua nàng ấy để tìm ta. Ân ngữ thế nào rồi? kỷ vân hòa hỏi lâm hảo thanh cúi đầu nhìn trường kiếm trên tay vết nứt trên thần kiếm dường như sắp khiến thần kiếm đứt đoạn lâm hảo thanh trầm mặc thu lại trường kiếm vào bao chuẩn bị kế sách đối võ đi hắn đứng dậy rời đi không cho nàng đáp án cụ thể bàn tay kỷ vân hòa khẽ nắm chặt nhưng lúc này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn kết giới thông thiên bên ngoài biên giới đột nhiên phát ra ánh sáng chói lòa người trong phòng vô thức đưa mắt nhìn ra bên ngoài bầu trời bên ngoài bị ánh lửa của kết giới soi sáng rất lâu sau đó mọi người mới nghe thấy tiếng va chạm nặng nề kết giới biên giới có cổng thành mà nay cổng thành bị va đập rồi thuận đức lâm hạo thanh ôm ngực đưa mắt nhìn ánh lửa nhiễm máu tươi trên nền trời đến rồi chương 150. Đội quân con rối Thuận Đức đến đây hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người Bầu trời bên ngoài sáng rực nhiễm màu đỏ của máu Khổng minh nhíu chặt mày, lập tức đi ra ngoài Lại cấm tay cũng vội vàng chạy theo Không lâu sau, trong thành cõi bắc có không ít người yêu sư và yêu quái ngự gió đến Tập kết đi về hướng biên giới Kỵ vân hòa thông qua ô cửa sổ nhìn thấy không ít người ngự gió đến Trông dày đặc như mưa cùng nhau bay ra biên giới. Lâm Hạo Thanh lau sạch vết máu bên khóe môi, hoảng loạn gì chứ? Hắn có vài phần tự trào nói, <cười> đây vẫn chỉ là sức mạnh ngoài trăm dặm của ả ta mà thôi. Lâm Hạo Thanh vừa nói xong lời này, thần sắc của Kỷ Vân Hoài càng trầm ngưng hơn. Nàng nhìn hắn, nàng ta vẫn ở ngoài trăm dặm sao? Ả mượn ẩn ngữ để tìm được ta, ta đương nhiên cũng nhìn thấy ả lâm hảo thanh nói ả bây giờ tuy đang ở ngoài trăm dặm nhưng lúc ta và bụi nói chuyện có lẽ ả đã đi được mấy chục dặm rồi ngũ hành theo mộc thuật ngự gió nhanh hơn những người khác rất nhiều trong người ả giờ đây là có sức mạnh của đại quốc sư và thanh loan thao túng gió trong thiên hạ đối với ả ta mà nói cũng là chuyện dễ dàng thuận đức công chúa còn cách ngoài biên giới cõi bắc trăm dặm biên giới cách người yêu đài này cũng khoảng trăm dặm Mà vừa rồi Thuận Đức cư nhiên thông qua ân ngữ Nhìn thấy lâm hạo thanh Mà sau đó lại thao túng gió nổi lên Chỉ Vân Hoa đưa mắt nhìn đồ vật đổ nát trong phòng Ánh mắt cuối cùng rơi trên mặt của Trường Ý <cười> Sức mạnh của Thuận Đức còn mạnh hơn trong dự đoán của chúng ta Kết giới do ta đánh nền móng Ta phải đi đến biên giới Nếu như kết giới vỡ rồi Ta cũng có thể dẫn dụ Thuận Đức đến điện hỏa Trước khi Trường Ý tỉnh lại mong huynh giúp ta bảo vệ y nàng dứt lời liền xoay người rời đi lâm hảo thanh gọi tên nàng lại chỉ nhìn về trường ý đang nằm trên giường không nhìn nàng bảo đừng nên liều mạng bốn chữ này nói ra lúc này có lẽ lâm hảo thanh và nàng mà nói chính là những lời hệt như của người nhà khỏe môi kỷ vân hoài khẽ mấp máy được nàng bước ra ngoài tẩm điện chiếm chiếc đuôi hồ sau lưng chuyển động trong không trung tân ảnh nàng như khói lập tức xoẹt ngang nền trời chìm vào trong trận mưa bên ngoài lâm hảo thành đi đến bên cạnh trường ý hắn nhìn người cá vẫn đang nhắm mắt ngón tay thon dài của y khẽ rung lên lâm hảo thành nói nàng sẽ không sao ngón tay đang rung kia chợt ngừng rung lúc kỷ vân hòa đến biên giới nhìn thấy cảnh tượng trước mắt vô cùng ngỡ ngàng nàng vẫn luôn cho rằng thuận đức chỉ một thân một mình đến đây lại không ngờ đến nàng ta lại có thể dùng pháp thuật để điều khiển các bộ đội quân con rối của mình bên ngoài kết giới cực lớn của biên giới dân tị nàng đã không thấy tung ảnh đập vào mắt đều là những hình bóng khẽ lóe lên ánh sáng xanh của đám con rối bọn chúng vẻ mặt đờ đẫn thần sắc vô hồn Minh tâm của mỗi người đều kết nối với một sợi khí tức màu xanh tập trung tại một điểm xa xa ở hướng nam. bọn họ như con kiến không có chi giác, sau khi nghe được mệnh lệnh liền tiến về phía trước. Tháp thuộc hệ một thao túng bọn chúng đâm vào bức tường lũy chọc trời, chúng vừa va vào liền lập tức bị thiêu trụi. trong không khí nhất thời đều là mùi hôi thối và mùi khét của xác chết bị thiêu hủy. Kị Vương Hòa đứng trên tường thành. Từ xa nhìn xuống, chỉ thấy điểm tập hợp của ánh sáng xanh kia, có một người vẫn cả người hồng y. Nàng ta vẫn để chồng chồng ngồi trong kiểu mười người khiên. Cảnh này khiến nàng trực nhớ đến rất nhiều năm về trước. Nàng ở trong ngự yêu cốc, lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ của Thuận Đức. Cao ngạo, lạnh nhạt, quyền sinh sát đều nằm trong tay nàng ta. Chỉ là so với lúc ấy, giờ đây bộ dáng của nàng ta càng thêm điên cuồng nàng ta ngồi trong kiểu uống rượu uống xong liền ném về phía trước bình rượu mang theo pháp thuật của nàng ta từ xa bay đến nặng nề đập vào bức tường lửa ầm một viếng vàng cực lớn rõ ràng chỉ là một bình rượu rất nhỏ đập vào kết giới của tường lửa liền lộ ra một vết nứt cái kết giới nặng nề rung chuyển chỉ là ngọn lửa bên dưới rất nhanh liền bùng lên bổ sung vào vết nứt bên trên người trong kết giới vô cùng kinh hãi thượng đức nhìn thấy cảnh này liền ha hả cười lớn giọng cười của nàng ta nương theo gió truyền khắp cõi Bắc rộng lớn khiến tất cả mọi người đều nghe đến tâm mạch run rẩy kiểu của nàng ta cách kết giới tầm trăm trượng nàng ta đưa tay sợi dây xanh trong tay liền chuyển động trình tráng của lũ con rối bên dưới lóe lên ánh sáng xanh bước chân dần dần nhanh hơn cuối cùng là điên cuồng chạy lên bọn chúng nối tiếp từng người một liều mạng đâm vào kết giới, tựa như thiêu thân lao vào lửa. Nhất thời, kết giới bên dưới bụi bay mù mịt, trời đất rung chuyển. Kết giới chẳng lại tất cả bụi bặm cùng hỗn loạn ở bên ngoài, nhưng những con rối không cần mạng này cứ trước ngã sau lên. Chỉ cần người có chút lý trí nhìn thấy được cảm thấy vô cùng đáng sợ. Cho dù là những người yêu sư và yêu quái tay từng nhiễm qua máu tươi, bọn họ cũng bất giác chảy đầy mồ hôi lạnh. Trận chiến này cũng giống như những trận chiến khác. Tướng sĩ trong bất kỳ trận chiến nào cũng đều mong có thể sống sót, mà đại quân của Thuận Đức lại mong được chết đi. Dần dần nhân số bọn chúng quá nhiều, cứ nhiên một lớp ngã phải có một lớp lên thay. Xác thịt và xương cốt chất thành một ngọn núi ở bên ngoài kết giới. Độ cao dần dần vượt qua tương thành bằng sắt. Bọn chúng muốn chết, cứ để chúng chết. Kỷ Phương Hòa nói, Màn ở trên tường thành su tay ra lạnh Bên trong kết giới Trên tường thành Dần dần dâng lên một màn khói Sau đó trên mười mấy tường thành Ở biên giới đều dâng lên khói lửa Bên cạnh tường thành là nền móng kết giới Mà kỹ vương hòa hạ xuống Lửa hồ đen bên trong đốt thành Cây cuột lớn chọc trời Tay kỹ vương hòa hạ huyết Trận pháp dưới chân bừng lên ánh sáng Ánh sáng như giọt nước rơi vào Trong mặt hồ tĩnh lặng Từng gợn sóng tan ra Lan vào trong đại địa Lửa hồ đen bốc lên biến thành hai chiếc đuôi hồ Ngọn lửa lơ lửng bay ra ngoài tường thành Hai chiếc đuôi hệt như bàn tay to Ở bên ngoài kích giới đè xuống Khiến cho đám con rối chất lũy bên ngoài bị san bằng Ngọn lửa đen càng quét qua mặt đất Mà lúc kỹ vân hòa niệm huyết Lại để cho Thuận Đức nhìn thấy nàng Cách xa trầm trượng Sắc mặt Thuận Đức thoáng trầm xuống Nàng ta đứng lên trên chiếc kiệu cực to kìa Tiếng gió từ sau lưng nàng ta vù vù quét đến, khiến tay áo nàng ta phấp phới. Thuận Đức chảy đưa mắt nhìn người sau lưng, đoạt lấy một chiếc tên. Cũng không thèm dùng cung. Nàng ta cầm chiếc tên hệt như cầm một thứ đồ chơi để ném. mà cú ném của nàng ta lại từ ngoài trăm dặm, nhắm thẳng về hướng của kỹ vân hòa ở trong kết giới. Thuận Đức nhếch môi, chiếc tên trong tay nàng ta theo gió mà lao đi. Tên nhanh như sống chết khiến người ta vốn dĩ không kịp phản ứng. Vừa chớp mắt, nó đã xuyên qua tầng tầng bụi bay mịt mù, xuyên qua không biết bao nhiêu thi thể con rối của nàng ta, lao thẳng về hướng kỹ vân hòa trong kết giới. Ngọn lửa đen dưới tường thành đang lay chuyển, đẹp như chắn lấy mũi tên, nhưng trước lúc nó tiến gần đến mũi tên kia, liền bị một làn sóng hơi cực lớn đẩy lùi. Mũi tên xuyên qua lửa đen, bay qua hướng tường lửa để lại một lỗ tròn trống rỗng, Đằng sau cái lỗ ấy là nụ cười kiêu ngạo của Thuận Đức. Rắc một tiếng, sau lớp ánh sáng chói rực, bụi tên tan thành tro bụi, đồng thời cũng đánh vỡ kết giới tường lửa trước người của kỹ vân hòa. Kết giới rung chuyển không ngừng, bụi bay mịt mù bên ngoài liền theo lỗ hổng mà bay vào trong. Thoáng cái, nhưng con rối không thiết sống kia bò lên tường thành, nương theo vết nứt mà tiến vào. Không cần kỹ vân hòa động thủ, người yêu sư bên cạnh đã giúp họ giải quyết. Một tên này của thuận đức công chúa tuy lợi hại nhưng vẫn chưa đã động đến mấu chốt của kết giới. lửa bên dưới rất nhanh lại bùng lên, tu sửa lại lỗ hổng mà thần sắc của kỹ quân hòa lại dần trầm xuống. Kết giới không chặn được nàng ta. Nàng nói với khủng minh bên cạnh. Những con rối này đều là dựa theo pháp thuật để sống. Chỉ cần giết thuận đức thì chúng cũng sẽ biến mất. Nhưng nơi này không phải là nơi chiến đấu với thuận đức khủng mình xoay đầu nhìn nàng người định thế nào chờ sau khi để lộ lỗ hổng khiến nàng ta đuổi theo ta ta có thể dẫn nàng ta đến chung nham điện hỏa các ngươi chỉ cần chặn đám con rối kia đừng để chúng nhân của hội tiến vào trong cõi bắc là được không thành vấn đề vừa nói xong thuật đức ở xa xa lại ném đến ba mũi tên lần này tên của nàng ta hướng về kỹ vân hòa lại chia ra bay về ba hướng khác nhau trên kết giới Kết giới vang lên tiếng nức Tiếng ầm ầm sụp đổ nặng nề hệt như tiếng trống ra trận Tuyên bố hai đội quân bắt đầu chiến đấu Thuận Đức giơ tay ba lần Ném chín mũi tên Bọn con rối từ lỗ hổng kết giới bò vào Kỹ Vân Hoa liền không do dự nữa Từ trong một lỗ hổng chủ động nhảy ra Đuôi hồ đen dừng trên không trung Càng thu hút tầm mắt của mọi người hơn Thuận Đức đương nhiên cũng nhìn thấy nàng Nàng ta nheo mắt gió từ trên tay nổi lên nàng ta rót pháp thuật vào chiếc tên trong tay hùng hăng ném về hướng kỷ vân hòa kỷ vân hòa cũng hề né tránh chỉ chiếc đuôi sau lưng chuyển động đến khi mũi tên lao đến phía nàng chỉ nghe một tiếng vang nặng nề hệt như tiếng sấm rền Quẻ mùi thuận đức vẫn chưa hoàn toàn nhấc lên ở bên kỷ vân hòa việc đột nhiên bừng lên một đốm lửa hồ đen lửa hồ chắn lấy mũi tên nhanh như chớp lại ném nó về hướng nàng ta Lửa nóng huyết qua bên tay Thuận Đức, thiêu rụi đám con rối nâng kiệu cho nàng ta. Ngọn lửa lệ huyết trên mặt đất, cùng cuộn lao đến. Cuối cùng thiêu sạch toàn bộ con rối đằng sau Thuận Đức thành tro bụi. Thuận Đức nhìn bùn đất sau lưng. Lúc quay đầu về, trong đôi mắt nhìn nàng đã chứa đầy sát khí. Mà sau lưng kỹ vân hòa, đòn tấn công này của nàng vô hình chung tạo nên một màn của vũ sĩ khí cực lớn. Người cõi Bắc đều cao giọng hò hét cầm vũ khí lên dũng cảm giết địch kỷ vân hòa không quay đầu nàng chỉ nhìn chằm chằm về thuận đức phía trước quả nhiên không ngoài dự tính của nàng hành động này của nàng quả nhiên đã khiêu kích được thuận đức gió lớn gào thét, thân ảnh thuận đức bay lên trước tốc độ của nàng ta còn nhanh hơn nhiều lần so với tưởng tượng của kỷ vân hòa chỉ một đòn công kích liền đẩy lùi nàng vào trong kết giới lửa của kết giới tuy không đủ làm kỷ vân hòa bị thương Nhưng sức mạnh của một đòn này lại khiến khóe môi nàng chảy ra một vệt máu. Ngươi là thứ gì chứ? Thuận Đức đứng trên không, toàn thân nàng ta bị pháp thuật màu xanh bao phủ. Nàng ta đứng trong ngọn lửa của kết giới, mặc kệ ngọn lửa đang công kích, nhưng lại không cách nào thương tổn đến nàng ta. Trên tường thành, những người khác vô cùng khủng hoảng, sắc mặt không minh ngưng trọng. Hắn vừa muốn bảo vệ lại cấm tan bên cạnh nhưng vừa xoay đầu lại không biết nàng đã đi đâu. hắn không còn thời gian phân tâm tìm nàng, chỉ đành đề cao phòng bị nhìn về hướng thuận đức. Sức mạnh của đại quốc sư và thanh loan vô cùng cường đại, sức mạnh tuyệt đối trước mặt, nên móng kết giới mà họ làm, tất cả những nỗ lực đã bỏ ra dường như đều trở thành một trò cười. trong ngọn lửa, y phục đỏ rực của nàng ta bay phấp phới, mái tóc bay tán loạn, giọng nói sắc nhọn hệt như ác quỷ đến từ địa ngục bổn cung hẳn nên sớm giết chết ngươi mới phải Kỷ Vân Hòa cười, nàng đứng thẳng người <cười> Chỉ đáng tiếc, ngươi vẫn luôn không đạt được ước nguyện Bây giờ cũng sẽ như thế Lời của nàng khiến Thuận Đức càng thêm phẫn nộ Giới lớn nổi lên, giết về hướng Kỷ Vân Hòa Kỷ Vân Hòa lại ngự gió xoay người muốn trốn Ất, <cười> muốn chạy ư? Thuận Đức phá vỡ kết giới xông vào Điền khiến cho những con rối kia lũ lượt xông vào trong kết giới Hai bên bên lính chiến đấu Mọi thứ đều trở nên vô cùng hỗn loạn Lạc Cẩm Tan Khổng Minh cao giọng gọi tên Lạc Cẩm Tan Hắn sớm đã không cho nàng qua đây Trước đó lúc ở trong tẩm điện ngựa yêu đài Nàng đã bị thương đến tâm mạch Với sức mạnh của nàng Có thể giết được bao nhiêu người chứ Thật biết gầy thêm rắc rối Khổng Minh nghĩ rằng Đột nhiên một đạo kiếm từ đằng sau đâm đến Cũng minh quay đầu Đưa tay đỡ lấy người đến Lúc nhìn thấy mặt người đến đột nhiên ngây ngẩn. Cơ thành vũ Đệm đệ của hắn Hắn đã rất lâu không gặp cơ thành vũ rồi Có lẽ là vài năm Hoặc là mười mấy năm Lúc hắn rời khỏi phủ quốc sư Từng nghĩ qua sẽ có một ngày Bọn họ có lẽ sẽ đứng ở hai phe đối lập Nhưng chưa từng nghĩ qua Sẽ gặp nhau trong tình thế như bây giờ hắn đối diện với một cơ thành vũ đã chết bị thao túng cống minh ngây người nhìn hắn lại trong lúc này cơ thành vũ đột nhiên động thủ động tác của hắn nhanh hơn so với tưởng tượng của cống minh rất nhiều trường kiếm xuyên qua ngực cống minh sau khi ngẩn ngơ tứ chi trì độn không thể trực tiếp tránh được đột nhiên mũi kiếm của cơ thành vũ ngừng lại cách lồng ngực của hắn một tấc cống minh ngẩn người Lại nhìn thấy trên mũi kiếm của cơ thành vũ đột nhiên nhỏ ra vài giọt máu tươi. Máu tươi chảy trên lưỡi kiếm, sau đó từng giọt từng giọt rơi xuống đất. Khoảng đất trống xuất hiện bóng dáng của một người, là lạc cẩm tan ẩn thân. Ta, ta không có gây thêm rắc rối. Lửa hồ đen sau lưng tường thành quét qua, đánh tan vô số con rối trên tường thành. Cũng minh ôm lại cẩm tay ngồi xổm xuống hắn giúp nàng đè lại vết thương trước ngực cầm miệng hắn siết chặt vai nàng ta vốn đến đây giúp vân hòa nhưng ngươi tương đối ngốc nên cứu ngươi trước vậy đến tận bây giờ lại cẩm tay vẫn luyên thuyền nói bây giờ ta là ân nhân cứu mạng của ngươi rồi sau này cần báo ân chính là lấy thân báo đáp khủng minh nghiến răng nghiến lợi vẻ bình tĩnh thường ngày đều bị đánh vỡ mùi tầm miệt lòng ngực nàng bị đâm một nhát người có chịu không người không chịu ta sẽ chết cho xong người chịu người chịu thì ta sẽ cố gắng nhịn một chút ta lạch cẩm tàn vẫn luân thuyền tiếp tục nói Khốn minh hung hăng chút nàng đã chặt vết thương, cùng nhìn được mắng nàng. Lòng ngực ngươi bị đâm một nhát, ngươi có thể cầm miệng không hả? Ta chịu, ngươi cầm miệng giúp ta. Được như ý nguyện, lại cầm tang con môi cười. cười. Thế, ngươi đồng ý rồi. Chờ đánh xong trận này, ngươi phải cưới ta đó. Giọng nàng nhỏ dần, đôi mắt dần dần khép lại. Không mình chỉ cảm thấy cổ họng bị ai đó bóp chặt, đến thở cũng vô cùng khó khăn. Mỗi khi hít vào đã cảm thấy đau đớn. Hắn giúp nàng bắt mạch, rất yếu, nhưng may mắn vẫn còn. 151 kết cục ở cõi bắc cũng có thể nhìn rõ nền trời đỏ rực ở biên giới mùi tanh tuổi trong không khí theo gió truyền đến trong người yêu đài Lâm Hạo Thanh nhìn ánh đỏ phương xa gương mặt u ám tại sao vẫn chưa tỉnh lại giọng cơ trữ từ sau lưng Lâm Hạo Thanh truyền đến hắn đứng bên giường của Trường Ý đi qua đi lại thuận được đến quá nhanh rồi xảy ra chuyện ngoài dự liệu lâm hảo thành nói, cơ trữ ngồi xổm người xuống, xoay đầu nhìn cổ của trường ý. ở cổ của y có một trận pháp màu trắng nhỏ nhỏ chuyển động giữa làn tóc bạc. nếu không phải là ở góc độ của cơ trữ, lúc bình thường vốn dĩ không thể nhìn thấy. cơ trữ khẽ thì thầm, trận pháp này đến khi nào mới phát ra ánh sáng thế? lâm hảo thanh trầm mặt, chờ thôi. Cơ chữ xoay đầu tầm mắt quấy qua Lâm Hảo Thanh nhìn về khoảng trời đã rực bên ngoài. Chúng ta có chờ được không? Lâm Hảo Thanh không đáp hắn nữa. Chỉ Vân Hòa đồng ý với Lâm Hảo Thanh sẽ không liều mạng, nhưng nàng không giữ lời. Chỉ vì dáng vẻ giờ đây của Thuận Đức, sức mạnh của nàng ta đã vượt qua giới hạn dự đoán trước đây của họ. Sức mạnh của Đại Quốc Sư và Thanh Loan có lẽ trước giờ vẫn không ai địch nổi. Kỷ Vân Hòa chỉ là dẫn dụ thuận đức đến dung nham điện hỏa mà không bị giết chết đã thực sự là dùng hết toàn lực rồi. Thậm chí khi đến bên dung nham điện hỏa trên núi tuyết, Kỷ Vân Hòa đã bị lửa gió chém đến cả người đầy vết thương. Nàng mượn sương khói mờ mịt ngoài miệng dung nham để tạm thời ẩn nấp. Đang sử dụng pháp thuật trị thương đã đột nhiên nghe tiếng bước chân vang lên sau lưng. Kỷ Vân Hòa quay đầu, nhìn thấy cả người Thuận Đức phủ đầy ánh sáng xanh, dẫm trên khói dày đi về hướng Kỷ Vân Hòa. Bổn cung còn cho rằng ngươi có diệu kế gì, hóa ra là muốn mượn vùng đất dung nham này để khắc chế bổn cung sao? Nàng ta khẽ cười khinh miệt. <cười> ngây thơ, Thuận Đức giơ tay gió lớn nổi lên, trực tiếp thổi đi sương khói ở miệng núi lửa đi. Giữa tiếng gió vù vù, tay áo kỹ vân hòa bay phấp phới, mái tóc bị thổi loạn. Giữa nàng và thuận đức, cuối cùng đến cả chút sương khói cũng không còn. Miệng dung nham trong phạm vi mười trường đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Hai người đối mặt với nhau, thời gian hệt như lại quay về ngục giam ưu tối của phủ quốc sư. Chỉ ấy, ngọn đuốc thấp sáng ở địa lao cũng hệt như dung nham bây giờ, phản chiếu ánh đỏ lên gương mặt của họ đội như màu máu. Kỷ Vân Hoa từng nghe nói, lúc nàng được Trường Ý cứu từ phủ Quốc sư ra, Thụng Đức liền bắt đầu sợ lửa. Nhưng bây giờ nàng ta không sợ như thế nữa. Nàng ta nhìn bàn tay của mình, năm ngón khẽ động. Kỷ Vân Hoa chưa nhìn thấy gì, nhưng nàng có thể tưởng tượng, bên biên giới nhất định là nổi lên gió bão. Nàng ta nói. <cười> bổn cung giờ đây còn sợ sức mạnh của đất trời sao chị vân hòa lau đi vệt máu tươi bên khóe môi nàng ngồi trên đất vừa điều chỉnh nội tức vừa cố ý thỏ vẻ thờ ơ nhìn thuận đức nói <cười> nói chuyện không nên quá tự mãn như thế trời đất có thể tạo ra ngươi thì cũng có thể diệt ngươi đi thuận đức nhếch mép, nhưng mặt chợt lạnh đi tựa như vẻ mặt của ác quỷ <cười> Ngươi nên lo cho mình trước đi. Trước khi nàng ta đến đây, sớm đã nghe tin người cá hôn mê. Trên dưới cõi bắc chỉ có một kỹ vân hòa này có thể chiến đấu với nàng ta, giết chết kỹ vân hòa. Đại quân con rối của mình tiến vào cõi bắc, trừng trị đám dân phản bội này, bắt bọn họ thu thập dưới trướng của mình. Lúc đó thiên hạ này sẽ không ai dám chống lại nàng ta nữa. Thuận Đức nghĩ đến đây, ánh sáng trong mắt rơi xuống cực lạnh mang theo sự điên cuồng ánh sáng xanh trong tay hóa thành thanh trường kiếm <cười> ê kỹ vân hòa sự kỳ vọng của bổn cung đối với ngươi cao hơn bây giờ rất nhiều nào nghĩ đến ngươi lại không đỡ nổi một đòn như thế sức mạnh chính chiếc đuôi hồ này ngươi giữ cũng không có tác dụng gì thế thì cũng đưa cho bổn cung đi lời còn chưa dứt nàng ta liền xuất chiêu Thế công kích của Thuận Đức càng nhanh hơn so với vừa rồi. Chỉ vương hòa nghiêng người tránh, nhưng lại không tránh được. vai phải của nàng lại thêm một vết thương nặng, một đòn vào tận xương tủy. Đuôi hồ sau lưng hóa thành lưỡi kiếm sắc bén, nhưng lúc kiếm của Thuận Đức dùng trong người nàng, nàng nên tấn công vào tâm mặt của Thuận Đức. Nhưng Thuận Đức vừa trở tay liền chặt đứt cánh tay nàng. Cánh tay rơi xuống gần miệng núi lửa của điện hỏa máu tươi còn chưa kịp nhỏ ra liền bị nung khô, cánh tay bị đứt kia lập tức cũng bị nhiệt độ cao nung đến khô quắc lại. Kỷ Vân Hòa cắn răng chịu đau, mồ hôi trên mặt chảy như mưa xa. Đuôi hồ của nàng không tổn thương được thuận đức, nhưng nàng lại mất đi một cánh tay. Máu tươi trên cánh tay bị đứt của nàng cùng với mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống đất, tức thời hóa thành khói trắng. Toàn thân Kỷ Vân Hòa run rẩy nhưng trên mặt nàng lại không hề lộ ra vẻ sợ hãi. mà một đòn này lại khiến cho cõi lòng thuận đức truyền đến một trận sảng khoái. nàng ta nhếch môi cười điên cuồng. <cười> vốn dĩ định một đao giết chết, nhưng bổn cung đổi ý rồi. như thế này mà giết ngươi thì có ý nghĩa gì chứ? bổn cung muốn phanh thay ngươi ra, sau đó lại ném ngươi vào trong dung nham. như thế không phải càng tốt sao? <cười> Thuận Đức điên rồi, tất cả hành vi lời nói của nàng ta đều không đáng sợ bằng câu này. Cơn đau trong cơ thể khiến nàng không còn tâm trí đấu khẩu với nàng ta. Nàng xoay đầu nhìn về hướng dung nham điện hỏa, lùi về sau mấy bước. Trong trận chiến vừa rồi, nàng cách miệng núi lửa càng lúc càng gần, cho đến bây giờ chỉ còn 3-5 trụ mà thôi. Thuận Đức từng bước một tiếng gần đến kỹ vân hòa. Nàng ta nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của kỹ vân hòa, vẻ mặt càng thêm sảng khoái. Nhưng nàng ta lại không phải hoàn toàn không biết gì. Nàng ta nhìn ra phương hướng di chuyển của kỹ vân hòa. Trường kiếm trong tay vừa vẽ một đường, sau lưng kỹ vân hòa liền nổi lên một cơn gió to. Kỹ vân hòa mất đi một cánh tay, vốn dĩ không còn sức lực để giãy dụa. Nàng bị cơn gió đẩy lên phía trước, thoáng một cái nàng liền nằm trong tay của thuận đức. Thuận Đức nhìn mặt nàng, trường kiếm trong tay thu ngắn lại, hóa thành hình dáng của một cây chuỗi thủ. Ha, ngươi nói. Ánh đỏ của dung nham phản chiếu trong mắt Thuận Đức khiến nàng ta hệt như lệ quỷ đến từ địa ngục. Nàng ta nói, tay dơ lên, rạch một đường thật dài trên mặt kỹ vân hòa, từ huyệt thái dương rạch thẳng đến xương quai xanh, máu tươi chảy ra nhiễm đỏ tay nàng ta sắc đỏ của máu càng khiến nàng ta hưng phấn lên <cười> bổn cung sẽ khoét mắt ngươi ra trước sau đó sẽ cắt tai ngươi xuống hay là chặt từng ngón tay của ngươi ra trước nhỉ điều bất ngờ là kỷ vân hoa lúc này lại cong môi gương mặt nàng đầy máu cơ thể chi chít vết thương Chấp chết đến nơi nhưng thần sắc trong mắt nàng còn có đôi môi không run rẩy Đều nói cho Thuận Đức biết rằng, đến tận lúc này, nàng cũng chưa từng sợ nàng ta, càng không thần phục nàng ta. <cười> Ngươi thật đáng thương, Kỷ Vân Hòa nói. Ánh mắt chứa đầy sự thỏa mãn của Thuận Đức thoáng cái bị phá nát. Thần sắc của nàng ta trở nên hung dữ, nằm ngón tay siết chặt. Nàng ta hung hăng bóp chặt cổ của Kỷ Vân Hòa bổn cung vẫn nên là cắt lưỡi của người rà trước nàng ta nâng tay lên cũng trong lúc này dưới núi tuyết trong người yêu đài trên giường trong tẩm điện một đạo ánh sáng trắng trên người trường ý đột nhiên lóe lên trận pháp dưới cổ luân chuyển giữa làn tóc bạc giữa hơi thở phập phồng đôi mắt lam băng chợt mở mà trên núi tuyết dung nham điện hỏa sôi sùng sục không biết mệt mỏi trong miệng núi lửa chợt phát ra một tiếng rầm Dung nham mảnh liệt trào ra từ miệng núi lửa Sương mù lần nữa văng lên mùa mịt Nung chảy mặt đất xung quanh Hơi nóng bốc lên không nằm trong phạm vi khống chế của Thuận Đức Nhiệt độ thiêu đốt này khiến cho pháp thuật bảo vệ của Thuận Đức bất giác suy yếu đi Mà trong khoảnh khắc chốc lát này Thời gian dường như bị kéo dài ra Một đạo bạch quan trong khi Dung nham trào dần liền bay từ không trung lao đến Thanh trường kiếm lập từ trùy băng từ bên tai kỷ vương hòa quét đến đâm thẳng vào cổ họng của thuận đức chùi băng dễ dàng phá vỡ thuật pháp của thuận đức trong lúc nàng ta không hề phòng bị Một kiếm đâm xuyên vào cổ họng thuận đức lập tức thả lỏng tay chật vật lui về sau ôm lấy cổ họng sắc mặt hóa xanh nhưng máu tươi đã bị mũi kiếm băng chặn lại trong cổ họng khiến nàng ta nói không ra lời thậm chí cũng không thể phun máu ra ngoài chỉ phân hòa được người nọ ôm vào lòng mãi tóc bạc tung bay tán loạn kỷ vân hòa nhìn thấy người đến vẻ môi nhiễm máu liền chứa đầy ý cười. cười chàng tỉnh rồi vết thương trên mặt kỷ vân hòa cùng vết khuyết trên bả vai nàng phải chiếu đầy trong đôi mắt lam băng đồng tử trường ý co rút cánh môi mơ hồ không khống chế được mà run rẩy toàn thân lạnh lẽo dường như càng đau đớn hơn lúc bị băng phong trước đây ta không sao Kỷ Phương Hòa gắt gao nhìn Trường Ý, nàng dùng cánh tay còn lại nắm lấy bàn tay y an ủi. Chàng biết mà, ta không sao. Nhìn thấy thân mắt trấn định trong mắt nàng, Trường Ý nhắm mắt, cố gắng nhẫn nhịn hành nhìn hàng vạn cơn đau trong lòng xuống. Cho đến khi y mở mắt ra lần nữa, trên mặt đều là sát khí, y nhìn về hướng thuận đức. Trước mặt y, công chúa cả người hồng y quỳ trên mặt đất, Kiếm băng ở giữa cổ họng khiến nàng ta đau đớn Kiếm băng không ngừng tan chảy Nhưng lại không hóa thành nước rơi xuống đất Mà không ngừng bành trướng trên da thịt của Thuận Đức Không lâu sau Cả gương mặt nàng ta cùng nửa người đều phủ đầy hàng sương Mà đáng sợ là ở nơi nóng rực này Sương tuyết trên người nàng ta lại không hề tan chảy Trường Ý đặt kỹ vân hòa ở sau lưng mình Y tiến lên hai bước Nhìn Thuận Đức đang ôm lấy cổ họng không ngừng muốn hô hấp y huống là người cá đến từ biển cả cùng với nhân thế này không hề có mối liên hệ nào nhưng y lại vì dục vọng của kẻ này cả đường bấp bênh đi đến hiện tại cho đến khi kiếm băng hoàn toàn tan chảy hóa thành sương băng phủ cả người thuận đức thuận đức ngẩng đầu giọng kháng đắc nhìn trường ý hằng ơi không thể nào tại sao như thế Trường Ý vốn dĩ không định nói nhảm với Thuận Đức, giơ tay lên, lần nữa đem một chùy băng cực lạnh xuyên qua lồng ngực của nàng ta. Hệt như chùy băng trước đó, nó cũng không ngừng tan chảy, hóa thành trường băng phủ lên người Thuận Đức. Ngươi không có, sức mạnh như thế! Cơ thể Thuận Đức lại phát ra ánh sáng xanh, gương mặt Trường Ý càng lạnh hơn. Vừa khoát tay, xung quanh khô nóng cư nhiên đã xuất hiện vô số kim băng. Xuyên qua tứ chi của Thuận Đức, khiến cho nàng ta vốn dĩ không có cách nào dùng tay kết ấn. chỉ Vân Hòa đứng sau lưng Trường Ý, nhìn thấy trọng pháp nổi lên ánh sáng trên cô y đôi mắt khẽ động. Đây mới là sức mạnh của ta. Trường Ý nhìn Thuận Đức hoàn toàn không thể cử động nói. Tại sao? Thuận Đức cực kỳ không cam nhìn Trường Ý nghiến răng nghiến lợi. Tại sao? người cá hồn mê vốn chỉ là một cái bẫy nhữ lăng người rốt cuộc vẫn không nhìn rõ giọng nói này truyền theo hướng sương khói mịt mù đến thuận đức lập tức ngây người đàn ta cứng ngắt quay đầu lại chỉ nhìn thấy đại quốc sư mặc áo bào trắng bước đến thần sắc hắn vẫn thanh lạnh như trước cho dù ở trong máu và lửa này sắc mặt của hắn vẫn không hề thay đổi Nhìn thấy đại quốc sư, thần sắc của Thuận Đức càng thêm chấn kinh. Không thể nào! Ta đã giam ngươi lại! Ta! Thuận Đức ngập ngừng, lúc nàng ta rời khỏi kinh sư đã tính toán tất cả, lại chưa từng vào trong ngục nhìn một cái. Nàng ta chắc chắn, nàng ta chắc chắn đại quốc sư đã trở thành phế nhân rồi. Nhưng hắn, hắn cư nhiên đã đến cõi Bắc. Hắn cư nhiên đã giúp đỡ bọn người kỹ vân hòa và trường Ý giết nàng sao? Lúc cơ chữ đến cõi Bắc, liền đưa Đại quốc sư cùng đến. Mà lúc đó trường Ý dùng cỏ xà vĩ cũng đã tỉnh lại. Nhưng Đại quốc sư đến cõi Bắc lại cùng kỹ vân hòa, trường Ý và lâm hạo thanh mật nghị. Cỏ xà vĩ đã vật cực kỳ trần quý, vốn có thể giúp người nối lại kinh mạch. Nếu dùng thỏa đáng, có thể lần nữa tái tạo lại những tứ chi bị đứt đoạn. Trường Ý bị pháp thuật phản vệ, dùng cỏ xà vĩ có thể lưu thông kinh mạch, hóa giải sức mạnh phản vệ. Đại quốc sư lại dùng trận pháp có thể hỗ trợ sức mạnh của cỏ xà vĩ, giúp trường Ý lần nữa nối lại những kinh mạch đã đứt đoạn. Cũng trong lúc ấy, Kỷ Phương Hòa mới biết, người cá tách đuôi, thứ mất đi không chỉ là đuôi, mà còn có một nửa sức mạnh của y. Võ xà vĩ có thể giúp trường ý tìm lại đuôi của mình Lần nữa tìm về một nửa sức mạnh của mình Mà thuận đức tuy có được sức mạnh của Thanh Loan và Đại Quốc Sư Nhưng nàng ta lại không hề có thuật tu hành Nàng ta sẽ không ngừng tiêu hao năng lượng trong cơ thể Cho nên lúc nàng ta ở kinh thành Không ngừng tìm ngự yêu sư và yêu quái hút hết toàn bộ sức mạnh trên người của bọn họ Nhưng khi đến đây Không ai cung cấp công pháp cho nàng ta nữa rồi Tường lưỡi của kết giới tiêu hao sức mạnh của Thuận Đức, đại quân con rối của nàng ta cũng tiêu hao năng lượng. Ở gần dung nham điện hỏa, Thuận Đức cũng ngừng sử dụng pháp thuật để chế ngự sức nóng, càng không ngừng tiêu hao. Chỉ cần có thể kéo dài đủ thời gian, sức mạnh trong người nàng ta vẫn sẽ có thời hạn tiêu hao cạn kiệt. Mà sức mạnh của trời đất lại không như thế, dung nham điện hỏa vẫn có thể tiêu đốt thêm trăm năm, nghìn năm. Điều bất ngờ là Thuận Đức đến quá nhanh Nếu Trường Ý tỉnh muộn thêm nữa Kế hoạch của bọn họ có lẽ thực sự thất bại rồi Tại sao người phải giết ta? Điều Thuận Đức để ý lúc này không phải là kế hoạch của Kỷ Vân Hòa và Trường Ý Chuyện nàng để ý là Đại Quốc Sư ừ, Không phải là muốn thiên hạ bán tan ư Bọn họ đều thành con rối của ta Đều đã chết rồi. Chính là ý nguyện của người. Ta đang giúp người thực hiện nguyện vọng mà. Đại quốc sư nhìn thuận đức suốt cuộc im lặng hồi lâu mới đáp. Ước nguyện của ta chính là hy vọng ta có thể kết thúc sự hỗn loạn của nhân thế này. <cười> Ước nguyện của hắn không phải là vì thiên hạ bán tan mà là vì người ấy kêu oan. Lúc đại quốc sư đến cõi Bắc Trường Ý và Lâm Hạo Thanh khùng tín nhiệm hắn. Lúc ấy hắn cũng nói với bọn người Kỷ Vân Hòa như thế. Kỷ Vân Hòa lựa chọn tin tưởng hắn. Vì nàng từng ở trong phủ quốc sư tiếp xúc với hắn, nàng cũng gặp qua chữ tất ngữ. Nàng biết sự quyến luyến giữa sư đồ bọn họ. Trăm năm ưng oán, giờ hắn bắt đầu, cũng nên giờ hắn kết thúc. Nàng không thể hoàn toàn xác định đại quốc sư có thật sự nguyện ý giúp bọn họ hay không nàng chỉ là dùng sự từng trải gặp qua lòng người của mình mà cược một ván kết quả là nàng đã thắng rồi <cười> thuận đức khàn giọng cười ra tiếng nàng ta không thể cử động đến cả lồng ngực phập phồng cũng lộ rõ sự khó khăn giọng nàng ta vô cùng khó nghe nhưng nàng ta vẫn không ngừng cười, <cười> Các người muốn như thế này, giết ta, nhưng ta sẽ không chết dễ như vậy. Nàng tay giãy dụ, trong kim băng của trường Ý dùng da thịt gân cốt bị đâm nát để trả giá. Nàng ta ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ tươi nhìn kỹ quân hòa. Ta sẽ không chết như vậy, công pháp ta vẫn còn. Ta sẽ còn có sức mạnh cải thiên, dù ta chết đi, nhưng thần hồn của ta vẫn còn. Ta sẽ hóa thành gió, cúng chế không khí. Ta sẽ gặp ai giết kẻ đó. Các người không thể bắt được gió, nên cũng sẽ không giết được ta nữa. Nàng ta nói xong, phát ra từng tầng ánh sáng xanh tản ra trong không trung. Ánh sáng xanh lơ lửng bay về hướng nền trời. <cười> Nếu ngươi muốn cứu người, có thể... Nàng ta trường mắt nhìn kỹ vân hòa. Ngươi cùng ta đều là nửa người nửa yêu. Ngươi có thể kéo ta vào trong thân thể của ngươi, sau đó nhảy vào trong dung nham điện hỏa. <cười> Nàng ta quỷ quỷ gì? Bí kịch cả đời ta cũng vì ngươi và người cá này mà bắt đầu. Các ngươi, ngươi, nếu muốn cứu người trong thiên hạ, thế thì cùng ta đồng quy vô tận đi thân hình của nàng ta biến mất càng nhanh hơn kỹ vân hòa lại cười. cười được thôi nàng nhìn trường ý một cái tiến lên trước vài bước di chuyển đến trước mặt thuận đức vậy ta cùng ngươi đồng quy vô tận nàng nói thế chỉ còn một cánh tay nhưng thần sắc của nàng không hề sợ hãi trường ý sau lưng nàng lại không hề ngăn cản gương mặt vẫn chưa biến mất của thuận đức đột nhiên trầm xuống Kỷ Vân Hòa đã dùng tay trái đặt lên trên đầu Thuận Đức Chính chiếc đuôi hồ sau lưng này xuất hiện trong khung trung Chặn lại những tia sáng xanh đang phiêu tán Tại sao? Thuận Đức kinh ngạc nhìn kỷ Vân Hòa Tại sao? Vì cách làm này của ngươi, bọn ta cũng đã sớm đoán được rồi Thuận Đức lập tức hung hăng trừng mắt nhìn về phía Đại Quốc Sư Không! Nhưng tất thảy đã muộn rồi Đại quốc sư hạ quyết trong tay, dưới chân kỵ vân hòa lưới lên kim quan ánh sáng bao trùm cả bùn đất của dung nhan điện hỏa. Dưới lớp bụi bay mịt mù, trận pháp mấy ngày trước nàng về ở đây được nhìn sáng lên. Trận pháp này thuận đức nhớ rõ, nàng ta trong lúc đọc sách cấm trong phụ quốc sư đã đọc qua. Đây là trận pháp thập phương trận của ngự yêu cốc, là trận pháp năm đó đại quốc sư phong ấn thanh loan hơn trăm năm. Trận pháp này tuy không lớn như của người yêu cốc, cũng không có 10 người yêu sư hiến tế, nhưng chỉ cần nhốt nàng ta vào thì cũng là dư sức. Tại sao? Thuận Đức hỗn loạn những kỹ văn hòa trước mặt, lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh của trường Ý sau lưng nàng. Tại sao? Ngươi cũng sẽ chết. Tại sao? Ngươi cười gì chứ? Ánh sáng xanh trong người Thuận Đức không ngừng bị nàng ta hút lấy sức mạnh cực lớn khiến cho sắc mặt kỷ vân hòa cũng dần đau đớn nhưng khóe môi nàng vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt ánh sáng thập phương trận bùng lên cơ thể đại quốc sư cũng dần dần lóe lên ánh sáng sư phụ thuận đức nhìn đại quốc sư sư phụ nhữ lăng là đều là vì người thập phương trận nhất định cần có người hiến tế hắn nhìn thuận đức dần dần biến mất trong người của kỷ vân hòa thần sắc không hề dao động kim quan phủ lên người hắn đại quốc sư không nhìn thuận đức thêm cái nào nữa hắn ngẩng đầu ngắm nhìn nền trời cao cao sau khi sương mù dày đặc tan đi sẽ là trời xanh mây trắng hắn khẽ nheo mắt lại đúng lúc này một cơn gió nhẹ lướt qua hắn nhắm mắt người hiến tế thật phương trận là đại quốc sư hắn để lại vẻ mặt cuối cùng trên thế gian này là một nụ cười khẽ mọi chuyện chẳng qua là gió thoảng mây bay, tất cả bụi trần đều hóa hư vô. Sau khi thân ảnh của đại quốc sư biến mất, thập phương trận cũng đóng lại. Kỷ Vân hòa cũng đã hút toàn bộ thuận đức vào trong người mình. nàng đứng dậy, cách nhau giữa lớp kim quan của thập phương trận, ngắm nhìn trường ý bên ngoài. Trường ý lặng lặng nhìn nàng. chờ lát nữa cùng nhau ăn một bữa ngon nha. Kỷ Vân hòa nói. Trường Ý ở ngoài thập phương trận gật đầu. Kỷ Vân Hòa vẫy tay chào y, tung người nhảy vào trong dung nham điện hỏa. Dung nham cuồn cuộn nuốt lấy cả người nàng. Mặc dù biết rõ mọi chuyện, nhưng lúc này cả lòng trường Ý vẫn truyền đến cơn đau âm ỉ. Trong dung nham điện hỏa, cơ thể của kỷ Vân Hòa tan chảy. Ánh sáng xanh lần nữa lóe lên, nhưng thập phương trận lại hệt như một cái lồng to chẳng lại toàn bộ âm thanh và ký tức ở bên trong đó truyền ý ở bên cạnh canh gác cho đến khi trong dung nham không còn tiếng động nào nữa y đứng trên thập phương trận lại tăng thêm một lớp trận pháp băng sương. sau đó thân hình y thoáng biến mất chớp mắt liền quay về ngựa yêu đài bên cạnh cơ trữ vội vã đuổi theo trước muốn hỏi thăm tình huống ánh mắt của lâm hảo thanh cũng gắt gao bám chặt người y mà y không hề ngừng lại bước vào trong nội điện đẩy cửa điện ra bước chân y quá vội vàng thậm chí bị thềm cửa làm vấp ngã cửa chữ bên cạnh ngây người còn chưa kịp hỏi thăm lâm hậu thành kéo y lên bước chân trường ý không ngừng lại vội đi vào trong xuyên qua từng tầng lớp rèm xa cuối cùng cũng nhìn thấy trận pháp đen bên trong bức rèm một bóng người đang dần ngồi dậy trường ý vén rèm bước vào trong Kỷ Vân Hòa hoàn chỉnh không bị thương đột nhiên ngẩng đầu nhìn y. Bốn mắt giao nhau, trường ý vội cúi người, kéo nàng ôm vào lòng. Kỷ Vân Hòa ngây người, sau đó nằm ngón tay cũng luồn vào tóc y, kẻ ôm y thật chặt. Chàng không phải biết rồi sao? Đó chỉ là một nữ nội đang tạo thành ta mà thôi. Ta biết. Y biết, trong lúc bọn họ và đại quốc sư hoạch định, làm hảo thanh sau khi nhắc đến chuyện thuận đức thân vong oán khí sẽ rất khó tiêu tan nên hắn lập tức có đề nghị này hắn từng dùng nội đan của kỹ vân hòa để tạo ra một a kỹ bây giờ lại cắt nửa nội đan của nàng làm thành nửa kỹ vân hòa cũng không phải là chuyện khó khăn gì trường ý sau khi biết mọi chuyện mới rơi vào hôn mê để cỏ xà vĩ bù đắp kinh mạch trong người nhưng sau khi tỉnh lại nhìn thấy kỹ vân hòa thế kia. Y vẫn không kìm được rơi vào sự khủng hoảng Nhìn thấy nàng nhảy vào trong dung nham điện hỏa Y vẫn không kìm được kinh hãi Đến tận bây giờ Ôm nàng vào lòng Chân chân thật thật chạm được nàng cùng nàng nói chuyện Ngửi được mùi hương của nàng Y mới có thể bình tĩnh lại Trường ý Kỷ Tông Hòa ôm lấy Y Khẽ vỗ sau lưng Y trầm giọng nói Hừ, Tất cả đều kết thúc rồi Tất cả đều kết thúc rồi. Hàng nghìn hàng vạn con rối ở biên giới của Thuận Đức đều hóa thành tro bụi. Làng gió mát thổi đến, cuốn theo bọn chúng đi. Người yêu sư và yêu quái ở tiền trận đã xóa bỏ được mâu thuẫn, ôm nhau cùng hoan hô vui mừng. Kết thương của Lạc Cẩm Tăng đã được quân y ổn định xong. Tất cả đều đã kết thúc rồi. Lâm Hạo Thanh và cơ trữ nhận được tin khẩn của yêu quái truyền đến. Chiến sự bên biên giới đã kết thúc bọn họ đều không sao tất cả mọi người đang chuẩn bị quay về cõi bắc Trường ý lúc này mới buông kỹ vân hòa ra đi thôi y nhìn kỹ vân hòa lúc nãy nàng vừa nói chúng ta phải ăn một bữa ngon trước kỹ vân hòa cười Hừ, ta nằm ở đây lâu như vậy chân còn có chút mềm hay là chàng cõng ta đi Trường ý không nói hai lời con người cõng nàng lên Cơ trữ muốn chặn lại Bên ngoài đều là người Không sao Trường Ý đáp viên cổng kỹ vân hòa ra Vừa bước ra cửa điện Bên ngoài đều là tiếng hò hét vui mừng Cõi bắc trầm buồn Trước giờ chưa từng xuất hiện cảnh tượng này Khỏe môi trường Ý Và kỹ vân hòa đều treo nụ cười Đúng lúc này Một cơn gió nhẹ thổi qua Trời trong xanh Mây trắng như tuyết Trường Ý đem vị trí tôn chủ cõi Bắc Ném cho Khổng Minh. Lúc này vết thương của lạc cẩm tan Đã khỏe hơn phần nữa Nhưng vẫn chưa thể xuống giường Khổng Minh cả ngày vừa phải chăm sóc nàng Vừa phải bận rộn công vụ của cõi Bắc Thật sự là chạy đến chạy lui sắp ngất rồi Trường Ý lại đột nhiên trốn đi Nói là bận đủ rồi Muốn ra ngoài chơi Sau đó liền dẫn kỹ vân hòa đi Cũng hề suy nghĩ đến tâm trạng của hắn Chọc cho Khổng Minh giận suýt ngất May mà bây giờ cái bắc tuy bận rộn nhưng không phiền lòng Trường Ý cũng nhìn ra điểm này nên dám ném hết cho hắn liền rời đi Kỷ Vân Hòa từng có mong ước muốn đi khắp thiên hạ Bây giờ trường Ý liền dẫn đang đi thực hiện nguyện vọng của mình Bọn họ đi từ bắc xuống nam, cuối cùng lại nhìn thấy biển lớn Lúc này hoàng hôn buông xuống Cá đuôi to Kỷ Vân Hòa nhìn từng đợt sóng vỗ, đột nhiên nhìn về hướng trường Ý chàng đã tìm về được sức mạnh của mình rồi thế có phải là đuôi của chàng bọn họ cùng nhau đi cả chặng đường trường ý lại không nhắc đến chuyện này sức mạnh của y tuy đã quay về rồi nhưng y lại không đi chứng thực xem đuôi của mình đã quay về chưa y vẫn luôn trốn tránh chuyện này chỉ sợ lỡ như không có chỉ khiến bản thân thất vọng lỡ khiến kỷ vân hòa thất vọng thì sao Y vẫn là nghìn vạn lần không muốn. Nhưng lúc này nàng lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Y liền im lặng hồi lâu. Ừ, thử xem sao. Y nói, sau đó liền cởi đi áo ngoài của mình ra đặt bên người nàng. Kỹ vân hòa nhìn Y hỏi. Ừ, um, không cởi quần sao? Truyền ý lại im lặng, nhìn trái nhìn phải. Xung quanh không có ai, chỉ có mỗi nàng y lại im lặng một lúc, có đôi chân lâu như thế rồi, đột nhìn cởi quần thế này. ta xuống biển trước. y nói xong liền xoay người, chậm chậm bước xuống biển. Sóng biển cuồn cuộn dần dần nuốt trọn cả người y. Chỉ vân hòa mang theo chút khẩn trương đi theo đến bờ biển. Từng lớp sóng trắng vỗ vào bờ, làm ướt làng váy của nàng. Sóng biển không ngừng vỗ đến. Mặt biển ngoài xa cũng không ngừng nổi lên bọt biển Tất cả đều không giống với thường ngày Chuyện ý hệt như biến mất dưới biển cả vậy Không còn tung tích Kỷ Vân Hòa đứng bên bờ Ảnh hoàng hôn buông xuống cái bóng nàng thật dài Đột nhiên xa xa vẫn lên tiếng phả nước tung tóe. Kỷ Vân Hòa bỗng mở to mắt Một chiếc đuôi cá cực to màu xanh từ mặt biển ngơi lên Vậy cái lấp lánh Khiến đồng tử đen nhánh của nàng cũng sáng rực lên Cảnh môi nàng khẽ động Trước giờ, nàng chưa bao giờ cảm thấy sóng biển là ấm áp như thế Gió biển thổi qua cũng thật ấm áp